Yeah. Nghe kể chuyện ma đêm khuya cùng Ngọc Mai xin chào các bạn Và hôm nay mời các bạn cùng bước vào một hành trình mới, một câu chuyện mới ngôn tình cũng có mà dị năng cũng có Câu chuyện này mang tên Thiên tài thần côn, tác giả Phượng Kim Câu chuyện khai thác về đề tài phong thủy, nhân vật chính là Hà Thược Chuyện được edit bởi Hà Đoan Beta Minamin, nguồn chuyện tại phượngvusonchang.wordpress.com Và vui lòng không rip khi chưa có sự đồng ý nhé Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hà Thược vì cứu ông lão rơi vào hố băng mà đã trọng sinh về thời thơ ấu. Kiếp này cô sẽ sống cuộc sống hoàn toàn khác. Kiếp này, cô quyết định một lần nữa thay đổi vận mệnh của bản thân. Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là làm việc thiện lại có khả năng đặc biệt. Thiền nhãn. Từ đó về sau, cô thấy được tương lai, hiện thực và quá khứ. Từ đó trở đi, thường trường xuất hiện Thêm một truyền kỳ Từ đó trở đi Chính giới xuất hiện một nhân vật khó cầu Vô cùng thần bí Từ đó trở đi Giới hắc đạo có quy định riêng Có một người cho bất kỳ tình huống nào Cũng không thể chọc vào người này Từ đó trở đi Giới huyền học lại có thêm một vị tổ sư thân phận này Tuy không giống như trong tưởng tượng Nhưng mà cuộc sống cũng không tệ lắm Tập 1 Thời thơ ấu Hạ thược tỉnh lại Từ cảm giác rét lạnh xương tủy Bên tai vàng lên tiếng ồn ào Hỏng rồi Trong khi cô chưa biết rõ đây là nơi đâu Khớp hàm cô như đông lạnh lại run lên Chân tay đã cứng ngắt Nhưng lại vẫn không ngừng run lên Rét lạnh kích thích Khi cô nhớ lại chuyện xảy ra Sau khi tốt nghiệp đại học Cô nhận công việc khá vất vả cho một công ty bất động sản Thường xuyên phải ở công trình Đến tận 2-3 giờ liền Bởi yêu cầu của công việc mà đôi mắt lúc nào cũng thâm đen, ban đêm có phải tăng ca. Sống trên một con phố tại thành phố lớn, mỗi ngày đi từ sớm cho tới tận tối muộn, nhận mức lương mà người trong thành phố đều hâm mộ. Nhưng chỉ mình cô biết, chút tiền lương này trừ ăn mặc ra dành dụng cả năm không muốn nổi 2 mét vuông của căn phòng. 7 năm lăn lộn trong ngành quản lý, hạ thược dần dần lĩnh hội quy tắc xã hội. Và cuộc sống không dễ dàng Nhưng từ trong xương cô Đã có tính cách kiên cường Mà ít cô gái có được Cô có cách để giảm áp lực cho bản thân Đó chính là chạy bộ mỗi ngày Bất chấp mưa gió rèn luyện thân thể Với thói quen này của cô Số bạn không nhiều lắm của cô Tỏ vẻ khó hiểu Bởi ngày thường hạ thược Trừ những lúc làm việc Có thể nói là cô gái lười nhát Giống như chú mèo con Hận không thể cuộn mình trên sofa, trong căn nhà trọ của mình, ngủ đến bất tình nhân sự. Nhưng chỉ có hạ thược tự mình biết, cô làm như vậy. Thứ nhất là sau khi tập thể dục, tâm trạng thoải mái, làm việc cũng dễ dàng hơn. Chỉ có tâm trạng tốt, thành quả mới có thể xuất sắc, mới có cơ hội thăng chức Thứ hai, thân thể chính là tiền vốn có của cách mạng. Cô muốn đánh liều thì phải có thân thể khỏe mạnh. Còn nguyên nhân thứ ba thực ra chỉ là vì tiết kiệm tiền đến phòng tập thể hình mà thôi. Mùa đông Bắc Kinh thường rét sớm, đêm qua vừa có trận tuyết hạ xuống. 5 giờ sáng, Hạ Thược rời dư mặc quần áo ra ngoài chạy bộ. Trời chưa sáng, mỗi góc trong công viên ngay gần bên căn nhà trọ nhỏ của cô được quét tước sạch sẽ. Hạ Thược chạy chậm trên con đường đá của nhỏ. Bỗng cô nghe tiếng kêu cứu. Tiếng kêu cứu, cứu không tính là lớn, bình thường trị an trong công viên này không tệ. Hạ thử không xác định được có phải là có người bị cướp hay không. Hiện giờ trời chưa sáng, một cô gái như cô không phải là không sợ. Nhưng dần dần nghe tiếng kêu cứu, cứu ngày càng nhỏ, cuối cùng cô không thể làm bộ nhưng không nghe thấy gì. Vì thế đành theo tiếng kêu chạy qua. Tìm kiếm mồ hồi, phát hiện là có một ông lão đi tập thể dục buổi sáng. Bị rơi xuống hồ Công viên này tính ra cũng hơi rộng Diện thích hồ nước cũng lớn Bình thường để phòng ngừa có người rơi xuống hồ Bên đường đều có hàng rào bảo vệ Nhưng không biết sao trên con đường này Rào bảo vệ bị gãy mất hai cái Chắc ông lão này Trong lúc đi dạo ven hồ Bị trượt chân mà ngã xuống hồ Hạ thược lập tức cúi xuống Đưa tay ra vài lần Thấy không thể với tới ông lão Sau hồi loài hoài lại không thấy ai đi tập thể qua Mà lúc này bàn tay ông lão có chút cứng Hồ nước đóng băng không hề rắn chắc Ông lão lại đập đập tay trong cái hồ hai cái Giờ như sẽ lập tức chìm xuống Trời vẫn còn tối đen Hà thược nương theo ánh đèn Cách đó không xa Thấy rõ khuôn mặt ông lão Đó là cụ già khuôn mặt khá hiền lành Khoái mắt có nếp nhăn sâu dễ thấy Dễ dàng nhận ra bình thường, ông là người luôn luôn vui vẻ. giây phút này, bỗng có sự đau đớn đánh thực sâu và đáy lòng hạ thược. Khi cô vừa mới đi làm được một năm, ba nội, người nhìn cô lớn lên từ nhỏ bệnh nặng qua đời. Khi đó, cô đang theo một công trình. Người trong nhà biết đó không phải ngày nghỉ của cô. Sợ cô không tiếc nghỉ việc, cô muốn về nhà. Phải biết rằng có được công việc ở Bắc Kinh, Trong mắt người nhà rất vẻ vàng Người trong nhà tất nhiên không muốn cô bị sa thải Cho nên họ giấu không cho cô biết Vì vậy, tại khi công trình hoàn tất Nhận được món tiền thưởng đầu tiên đi làm Cô vui vẻ gọi điện về nhà Nói muốn mua cho bà nội bộ quần áo thật đẹp để mừng năm mới Mới biết rằng bà qua đời một tháng trước Lúc ấy cô căn bản không thể chấp nhận được Lập tức đi máy bay về Khóc suốt một ngày trước mộ bà Chuyện này tạo thành tiếc nuối lớn nhất đời cô, cho nên khi Hạ Thược thấy ông lão bị rơi xuống hồ, tâm trạng cô khó nói nên lời. Cô lấy di động gọi xe cứu thương, sau đó ngay lập tức nhảy xuống hồ nước. Hạ Thược bơi không giỏi, huống chi là cứu người trong hồ nước giá rét tới tận xương. Cô dùng hết sức mình kéo ông lão kê lên, nhưng chính mình không còn sức mà bơi vào bờ. Cô có thể cảm nhận rõ ràng, một tấc một tấc thân thể mình Bịa nước đá lạnh như băng cắn nuốt Khi đó suy nghĩ duy nhất của cô Cả đời này có lẽ thực sự như vậy là xong rồi đây Nhưng hình như sự thật không phải vậy Xem tình hình này hẳn là cô đã được cứu Lúc này ngoại trừ lạnh để phát run Ý thức hạ thược tỉnh táo hơn trước nhiều Âm thanh bên tai tuy ổ nào nhưng vẫn có thể nhận ra Lúc này đây cô cảm thấy Có một lão bà hiền lành ôm chặt mình tí khóc bi thương không ngừng gọi tên cô Tiểu thược tử, cháu đừng có việc gì, nếu cháu có làm sao, bà nội biết nói sao với ba mẹ của cháu. đưa cháu gái ngoan của bà, mau mở mắt như bà nội đi. Hà thược bỗng chốc sừng rốt hơn nửa ngày không phản ứng. Khóc cái gì mà khóc, nhanh chạy ra bên ngoài, lấy chậu tuyết về đây, mau trà sát thân mình cho đứa nhỏ. Lại là giọng nói của một ông cụ, giọng có chút lớn, tính tình có vẻ không được tốt. Khi nói chuyện mang theo uy nghiêm và không cho phép phản kháng. Hạ Thược nhận ra giọng nói trong nháy mắt. Ông nội à? Một giọng nữ vội vàng, có vẻ là ba 40 tuổi. Đúng vậy, đúng vậy bác Giang. Ông nội Thược Nhi nói đúng đấy, mau trà sát thân hình cho đứa nhỏ đi. Trong nhà đã đốt lò sửa, lát nữa sửa ấm cho đứa nhỏ đi chứ. Một giọng nói hổn hển trong khi chạy. Là giọng non nớt của cô bé Khoảng 11-12 tuổi Mẹ à, bà Giang ơi Cháu đã đem tuyết về đây Thủy Nhi à Thực cảm ơn cháu Nếu không có cháu, thuộc tự sẽ Bà nội vừa khóc Vừa nói lời cảm ơn Hạ thực lại cảm nhận Có người đang lớp áo bông lạnh như băng của mình già Thí mạnh Vừa nói vừa giúp đỡ à, Bác Giang, đều là lũ nhỏ trong thôn Nói cái này làm gì Thúy Nhi nhà chúng cháu từ nhỏ đã dẫn thuộc Tử đi theo sau gọi chị. Đã gọi chị rồi có thể khách sáo với nhau à? Một đám người, ba chân bốn cẳng, cười quần áo ướt trên người Hạ Thượng, dùng tuyết trà sát thân mình cho cô. Hạ Thượng bị kinh hãi đến sững sờ, không nói nên lời. Lúc này cô đã mở được mắt, sau mảnh trắng xóa, cuối cùng cô nhìn thấy tay mình. Đó là bàn tay trẻ con, bàn tay nhỏ bé bị đông lạnh nên tím lại. Sau khi bị tuyết trà sát hơi đỏ lên Tất cả khơi dậy trí nhớ thơ ấu của Hạ Thược Cô còn nhớ rõ cảnh tượng này Đó là mùa đông năm cô 9 tuổi Được nghỉ đông Mẹ đi làm trong thị trấn Nên đưa cô tới chỗ ông bà nội Cô đi theo Thúy Thúy Nhà thím mạnh Đến bờ sông nhỏ Trong thôn chơi trượt tuyết Không ngờ trượt vào khai núi May mắn chị Thúy Thúy đã cứu được cô Nhưng nhưng mà đó là chuyện khi cô 9 tuổi làm sao có thể xảy ra ở hiện tại thế này chứ. Đúng ra hiện giờ cô hẳn phải đang nằm trong căn phòng ở bệnh viện Bắc Kinh truyền nước, có lẽ có có thể nhìn thấy người nhà ông lão mà cô đã cứu à. Nhưng hiện giờ cô hận không thể co mình, thân thể chậm rãi được tuyết trà sát nóng lên. Trước mắt là giấy dán tường hoa của người nông thôn phương bắc cùng kiểu lịch cũ treo bên vách tường. Điều này nói cho hạ thượng, tất cả không phải ảo giác. Cô trọng sinh trở lại mùa đông gần Tết âm lịch năm 1991, chính là thời thơ ấu của cô. Cô lại thấy được khuôn mặt hiền lành của bà nội. Lúc này bà chưa đến 50 tuổi, tuy tóc hơi bạc nhưng không mắc bệnh nặng. Cô lại được gặp ông nội uy nghiêm, giờ ông còn chưa vì hai con trai, sau khi kết hôn sinh được con gái mà tức giận Chút lên hai người con dâu Thường xuyên hạnh hoại với mẹ hạ thược Khiến mẹ luôn khóc thầm Cô cũng lại được nhìn thấy cha Khi nghe tin và gấp gáp trở về Lúc này cha cô chưa bị sa thải Cũng không bởi vì muốn cho cô một cuộc sống thật tốt Mà vì một mình đi đến thành phố phía nam dốc sức làm việc Vừa đi chính là xa mẹ Đến 10 năm hai người ở riêng Đương nhiên cô thấy mẹ gấp gáp trở về Lúc này trông mẹ rất trẻ còn chưa phải một mình nuôi nấng cô, cũng chưa vì là dâu trưởng mà lựa chọn ở lại. Thay cha nhận lấy trách nhiệm chăm sóc cho ông bà nội, càng không lén khóc thầm mỗi đêm vì nhớ cha. Hạ thừa không biết vì sao, vận mệnh lại cho cô thêm cơ hội làm lại, cũng không biết đây có được tính là làm thiện có thiện báo hay không. Cô chỉ biết lao vào lòng người thân mà lớn tiếng khóc lên. Tất cả đều không phải mộng, lần này cô nhất định thay đổi tất cả, là bản thân và người nhà. Sống cuộc sống tốt hơn. Hạ Thược Trọng Sinh quay về mùa đông năm nay, cô dần thích ứng với chuyện trọng sinh này, chỉ có thể sách theo ghế đầu, ngồi trước cửa căn phòng cũ, nhìn tuyết rơi như lông ngỗng ngoài sân mà thở dài. Năm mới tới gần, sang năm là năm 1992. Trong một năm này đối với kinh tế quốc gia, chỉ là bước ngoặt vô cùng quan trọng. Lãnh đạo quốc gia phát biểu Đề xướng việc cải cách mở cửa phát triển kinh tế Cũng chính là bắt đầu Từ năm nay Cái gọi là công việc ổn định Ngày ngày bị bỏ qua Người có can đảm bắt đầu ra biển buôn bán Do đó tạo nên bộ phận phú thương Đại phú đại quý Không biết hôm nay Lần thứ mấy cô thở dài Một năm này đối với nhiều người mà nói Đó chính là cơ hội vàng Nhưng với hạ thược Thân thể nho nhỏ này, tay chân ngắn mũi qua năm cũng mới 10 tuổi, có lẽ có thể làm gì đây? Tiểu thược à, cái đứa nhỏ này, lạnh vậy ra cửa ngồi làm gì chứ? Mau tới đây, nếm thử canh gà bà vừa hầm đi. Phía sau vào lên giọng nói bà nội, hạ thược quay đầu thấy khuôn mặt hiền lành của bà. Lúc này tóc bà chưa bạc nhiều, nếp nhăn không quá sâu. Nhưng sự hiền lành của yêu thương đối với cô trước sau như một. Từ sau khi hạ thược rơi vào trong hầu băng, mấy ngày qua bà nội coi cô giống như bảo bối, sợ bị hỏng, lại còn giết con gà mái nuôi trong sân, mỗi ngày hầm canh cho cô uống, sợ rằng cô bị di trứng hàn, sợ mùa đông sau này sợ lạnh. Giờ cũng không giống 10 năm sau, bất luận gà vịt thịt cá, dưa và trái cây rau dưa, muốn ăn tùy tiện đến siêu thị mua. Lúc này ở phương Bắc, đồ ăn chưa phong phú như vậy. Ngay cả củ cải trắng, vẫn còn phải đào hầm mà chứa. Đối với gia đình bình thường, gà vịt này chỉ là món chính phong phú. Chỉ có khi qua năm mới, ăn Tết trên bàn mới có. Còn chưa đến lễ mừng năm mới, trong hai ngày này, đã giết thịt ba con gà mái. Hạ thừa biết như vậy không dễ. Cho nên cứ mỗi ngày, cô bưng bác canh gà lên, uống vào hương vị quen thuộc, đáy mắt bịt kín một tầng xương. Có lẽ trọng sinh quay về thời thơ ấu Chính là ông trời thiên vị cô Dù sao không phải thơ ấu của mỗi người Đều có thể trải qua thêm một lần nữa Trở lại thời thơ ấu Cuộc sống với cô Có thể nói chỉ mới ở vạch xuất phát Tất cả chưa bắt đầu Cô muốn thay đổi vận mệnh Nhất định phải tự tạo cơ hội cho mình Nghĩ thế Hạ Thược nở nụ cười Bất kể thế nào Đây là tân niên đoàn tụ người thân đầu tiên Sau khi trọng sinh Cô nhất định phải trải qua thật mỹ mãn Ngày 29 cuối năm Cha mẹ Hạ Thược được nghỉ từ thị trấn trở về Mang thường đống lớn gì đó vào phòng Trong đó gà vịt, thịt, cá Cùng với hơn 10 loại rau đều có Tất cả đều là những thứ Sẽ ăn vào những ngày năm mới Hạ Thược vui vẻ nhảy qua Bắt đầu giúp đỡ mang này nọ thân mình thấp bé Mang theo gói to gói nhỏ Nhìn có vẻ ngốc lại đáng yêu Cha mẹ nhìn xem cười không ngừng Khen cô còn nhỏ mà hiểu chuyện Ông nội ở trong phòng nghe radio Cha mẹ vào nhà cho hỏi ông xong Mẹ lên bắt đầu rửa tay Giúp đỡ bà nội Hầm nấu gà vịt Chuẩn bị cho ngày mai mừng năm mới Quê cô tên là Thôn Thập Lý Tên là ý nghĩa Rời thôn chỉ mất 10 dặm đường Từ trong thị trấn quay trở về Không mất bao nhiêu thời gian Nhưng trong trí nhớ hạn thực Khi còn thơ ấu mỗi năm quay về Chú Út cùng thím đều đến tận khi tối muộn, Mì khoan thai tới. Lúc đó bà nội cùng mẹ đều đã vòng vo trong bếp cả ngày chuẩn bị. Mì đến nỗi, chân đứng không thẳng nổi. Ông nội Hạ Quốc Hỷ có tổng cộng 5 người con. Trong 5 người con, anh cả Hạ Chí Vĩ là con của Hạ Quốc Hỷ và vợ trước. Người vợ trước của ông trong chiến tranh nhiễm bệnh nặng qua đời. Con lớn nhất Hạ Chí Vĩ sớm thành hôn, Đến thành phố Thanh Thị trên tỉnh làm việc Sau đó công việc không thuận lợi Hồi biết thế nào lại cùng một số kẻ ngoài xã hội khác hợp lại với nhau Làm việc kiêu ngạo ương ngạnh khiến ông cụ tức giận không nhẹ Tính hai cha con đều như là thùng thuốc súng nhỏ Gặp mặt là bất hòa Sau đó Hạ Chí Vĩ cũng rất ít về nhà Hạ Quốc Hỷ coi như không có người con trai này Sau này thì Hạ Quốc Hỷ tái hôn Sinh ra bốn người con Hai nam ba nữ Anh cả là cha cô Hạ Trí Nguyên Chị hai là cô lớn Hạ Trí Mai Chị ba là cô nhỏ Hạ Trí Lan Thứ tư chỉ là chú Út Hạ Trí Đào Cha Hạ Thược là Hạ Trí Nguyên Tính tình thành thực hàm hậu Mà chú Út trong nhà lại là lão yêu Đều nuông chiều từ nhỏ Tính tình kiêu căng Khi còn trẻ chỉ biết chơi bời lêu lộng Trong trí nhớ hạ thược Khi chú út hạ trí đào vừa kết hôn 2 năm Cơ bản không có việc làm Không có tiền Lại quay về nhà đòi ông cụ Thím út Tưởng thu lâm Cũng không phải người dễ bắt nạt Còn nhau khóc than là chuyện bình thường mỗi khi quay về đều oán giận Là gả cho một người đàn ông vô dụng Sau đó lại bòn rút tiền Của ông cụ tứng ly từng tí về nhà mình Hà vợ chồng tình cảm không tốt Cãi nhau là chuyện thường xảy ra Sau này thì hạ chí đào Cùng người quen hùn vốn Mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng Buôn bán lời chút tiền Nhưng mà sau đó lại có tình nhân ở ngoài Mà đến khi tình nhân mang thai Tìm tới cửa Hai vợ chồng nhà này cãi nhau ẩm mỹ một trận ly hôn Em họ đi theo ba mình Sau này ở cùng mẹ kế, cùng em gái Chịu khổ không ít điều như đây là trí nhớ từ đời trước Giờ tính ra Theo trí nhớ hạ thược Mọi chuyện hình như chưa nghiêm trọng như vậy Tính tính thời gian Chú út cùng thím út kết hôn không lâu Hình như trong khoảng một năm này Thím có thai Quả nhiên khi trời trả vạn tối Tưởng thu lâm Mang cái bụng to cùng hạ chí đào quay về Hai người không mang theo thứ gì Vừa vào nhà Hạ trí đào nói qua Ba mẹ à, lâm lâm không được khỏe Chú con về trễ Cái gì, không khỏe á Một tiếng hô lớn từ buồng truyền ra. Hạ Quốc Khỉ vốn nấp phòng nghe radio, ngay cả cha mẹ Hạ Thược quay về cũng không thèm liếc nhìn. Lúc này vừa nghe lời này, không ngờ từ trong phòng đi ra hỏi, "Hai đứa ở trong thị trấn cách bệnh viện gần, sao không dẫn Lâm Lâm đi kiểm tra hả? Đừng có tiếc tiền, không có tiền trong nhà cho, đừng có chậm trễ cháu đích tôn của ta." Lời kia vừa thốt ra thì bút nở nụ cười, vụng trộm lấy gối trỏ, huých huých chú út. Chú xoa xoa tay nở nụ cười à, Nghe lời ba về chối đích tôn của ngài Con không dám chầm chê đúng không Có điều đúng là để cho ba nói đúng Hôm nay tân niên 29 Ngày mai lên qua năm mới Đến bệnh viện gặp bác sĩ Dù sao phải có biểu hiện gì đó Nếu không người ta đều vội vã Về nhà qua năm mới Làm gì còn tâm tư xem bệnh cho người khác nữa Ông nội vừa nghe vậy không nói hai lời Lì vào phòng Chút lát đi ra Trong tay cầm ngàn đồng tiền đưa cho chú út Đây con cầm tạm trước đi Không đủ thì lại về nhà mà lấy Chú út mút Nhìn tiền mặt cười đến như nở hoa Nói thẳng là cảm ơn bà Lúc này công nghiệp viên chức Trong ba thành phố lên tuyến Mức lương cũng chỉ có 200 đồng Giá hàng cũng thấp 1.000 đồng tiền là hiện tại Thoạt nhìn thì ít Tại đây thì số tiền này đủ cho một người ăn uống Không tệ lắm Đến 4-5 tháng Hà vợ chồng nhà này thấy vậy, dĩ nhiên là vui vẻ rồi. Mà mẹ hạ thược, nhìn số tiền này sang mặt biến đổi. Tính mẹ ôn hòa thiện lương, là người con dâu tốt, khó tìm. Bà chồng ở trước mặt dâu cả, rõ ràng thiên vị dâu út. Cô lại hiền lành, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Huồng Chi số tiền kia chỉ là vợ chồng son nhà cô, mang về hiếu kính với ông cụ. Vậy mà qua tay, lại thành cho chú út cùng em dâu. Mẹ quay đầu lại nhìn cha Cha chỉ cười ha ha Vỗ tay mẹ Trần an cô Trong mắt cha Tiền này vốn dù để hiếu kính cha mẹ Nếu đã cho cha mẹ Bọn họ muốn xử trí thế nào Thì cứ mặc họ đi Mẹ chỉ đành thầm thở dài Lại nhìn phía con gái mình Trong mắt mang theo vẻ đau thương Vì này giống như là tái diễn Trong trí nhớ Hạ Thược Chuyện này quả thực có xảy ra Nhìn khi đó đối với Hạ Thược Rồi giám giữa người lớn với nhau Cô không hiểu Lúc ấy cô không rõ tại sao Mẹ mình nhìn cô với ánh mắt lộ về đau thương Nhưng hiện tại Cô có linh hồn của người trưởng thành Gần 30 tuổi Nhìn lại chuyện năm đó cho lòng nhị không được nghẹn một hơi Trong suy nghĩ của Hạ Thược Câu mà ông vừa nói không nói đến cái gì khác Câu cháu Đích Tôn là có ý tứ gì đây Cha mình chính là con trưởng trong nhà Hạ Thược là cháu gái trưởng Hầu nói đến sau này Thiếm út Cũng chỉ sinh ra con gái Dù thì mấy thực sự sinh được con trai Thì cũng chỉ là tiểu tôn tử Ông nội nói như vậy Chẳng phải là quăng mình ra ngoài luôn ư Ông nội Hạ Thược Hạ Quốc Hỷ Là quân nhân xuất ngũ Bồn dĩ với quân nhân giống như ông Có thể sắp vào trong thị trấn ở Cũng có thể có một công việc thanh nhàn không tệ Để mọi người tôn kính Dù sao cũng là cán bộ Xuất ngũ kỳ cựu Nhìn vì tính tình ông không tốt Mặt mũi ai cũng không nể. Kế quả đắc tội không ít người cho nên sắp xếp cho ông trở về nông thôn cho vài mẫu đất. Điều này khiến Hạ Quốc Hỷ vô cùng bất bình trong lòng. Ngày thường chẳng làm gì, tất cả giao cho bà nội, còn mình mang theo cái giá người đứng đầu một nhà. Cả ngày chỉ nhà buồn bực uống rượu. Mà ông lại có tư tưởng vô cùng cổ hủ đó là trọng nàm khinh nữ. Hạ Thực từng nghe mẹ cô nói khi cô vừa sinh ra Ông nội nghe nói là đứa cháu gái về mà suốt một tháng ngày càng nhìn không thèm nhìn cô lấy một cái Này thím út Tưởng thu lâm mang thai Ông nội lại đem hy vọng gửi gắm cho gửi con dâu út Hy vọng thím có thể nối rõ tông đường Nhưng châm chọc là Kỳ vọng của ông nhất định thất bại rồi đây Thật ra Người con mà hạ quốc hỷ Cùng vợ trước sinh ra Hạ trí vĩ Sau khi kết hôn sinh con trai Nhưng đứa con này chịu ảnh hưởng của ba mình Cả ngày lăn lộn trong giới hắc đạo Cả ngày dáng vẻ lưu manh Thực không phù hợp với yêu cầu Về cháu trai của Hạ Quốc Hỷ Vì thế ông kỳ vọng Và hai con trai còn lại Nhưng kết quả khiến ông vô cùng thất vọng Thời thơ ấu của Hạ Thược Tuy không hiểu được thế giới phức tạp Của người lớn Nhưng đối với những lời nói lạnh nhạt và thờ ơ của ông nội Cô vẫn có thể cảm nhận Cô cảm thấy mình không được thích, không thể nghi ngờ là điều này khiến tâm hồn nhỏ bé của cô bị tổn thương, khi cô cảm thấy là do mình không tốt, có chút tâm lý tự ti. Bắt đầu từ đó, tính cách trở nên có chút hướng nội Ở trong thôn, cô chỉ chơi cùng Thúy Thúy, nhà thím thẩm. Sau khi đi học, bạn bè cô tính ra chỉ có vài người. Nhưng giờ đã khác, hạ thược có tư tưởng của người trưởng thành, tâm lý thành thục, từng trải và có kinh nghiệm. Cô hiểu được trong xã hội có rất nhiều quy tắc và đạo lý Tự ti hay nhát gan đối với bản thân mình không chút lợi ích Như vậy chỉ khiến sự tồn tại của mình càng ngày càng giảm Để người khác càng thêm coi nhẹ chính mình Trên thế giới này không ai sẽ vô duyên vô cớ bố thí cho bạn Muốn nhất định phải tự mình đi tranh đoạt lấy Tuy hiện tại nhỏ nhưng hạ thược sẽ không chờ đến khi mình lớn lên mới thay đổi Nếu như cô đã trọng sinh quay trở lại năm này Vậy thì cô bắt đầu thay đổi từ hiện tại đi Cho nên trong thời khắc Không khí giữa người lớn trong phòng Có chút gợn sóng Cô làm ra hành động khiến tất cả mọi người kinh ngạc Cô cười đi tới chỗ hạ quốc hỷ Nắm bàn tay trai sạn qua năm tháng của ông Ngờ đầu lên cười ngọt ngào nói Ông nội à Nhưng định thím sẽ sinh một em trai Chờ khi nào thực nhi lớn lên Sẽ cùng em trai hiếu thuận với ông nội bà nội Một cô bé 9 tuổi, giọng nói có vẻ non nớt Từ cười ngọt ngào, ánh mắt ngây thơ Lại khiến cho mọi người trong phòng sửng sốt Hiếp sợ nhất chính là Hạ Quốc Hỷ đưa cháu gái này vẫn luôn sợ mình Bình thường chỉ cuốn quyết với bản nội Ngay cả dương mắt nhìn mình cũng không có gan Hôm nay bị làm sao vậy chứ Hạ Quốc Hỷ khiếp sợ nhìn Hạ Thược Đứa nhỏ giống con trai mình Làn da trắng nõn, ánh mắt to Hà má tròn tròn, mái tóc đen bóng vừa nhìn thấy chính là tiểu mỹ nhân. Giờ phút này ông có cảm nhận rõ ràng bàn tay nhỏ bé cháu gái cho lòng bàn tay mình có cảm giác như chỉ cần hơi nắm chặt một chút có thể bóp ra nước. Tuy rằng ông trọng nam khinh nữ cảm thấy cháu trai quan trọng hơn cháu gái nhưng qua nhiều năm vậy không muốn nhận thì đã nhận chỉ là cháu lòng luôn có ý niệm một con cháu trai cho nên mới lãnh đạm với đứa cháu gái này một chút. Nhưng nói cho cùng đều là huyết mạch nhà mình Lúc này lại bị ánh mắt ngây thơ của đứa nhỏ như chằm chằm Nếu nói trong lòng một chút xúc động không có Vậy thì đúng là tự lừa dối lương tâm Trong lúc Hạ Quốc Hỷ khiếp sợ Chí thẫn thờ Bà nội Hạ Thược nở nụ cười ai à, ông nó à, ông mau nhìn xem này Cháu gái chúng ta thực là hiểu chuyện Nhỏ như vậy biết trưởng thành hiếu kính trưởng bối Đúng là con cái nhà mình Không uổng công yêu thương Chú út thím út nở nụ cười Lời nói trẻ con là may mắn nhất Lúc này gần sang năm mới Đứa đứa bé nói trong bụng có thể là con trai Không thể nghi ngờ Đó là lời chúc phúc lớn nhất Tất nhiên bọn họ rất vui Mà vui mừng nhất là cha mẹ hạ thược Mẹ sửa lại tâm tình đau thương Ánh mắt những con gái tràn đầy khen ngợi và đau lòng Đứa nhỏ này cũng không biết sao Tự dưng mới lấy lòng ông nội Chỉ câu nói này khiến mọi người trong nhà thấy vui Hạ cô hỷ nhất thời không biết phản ứng ra sao Cuối cùng ư một tiếng lần đầu tiên không phát biểu gì liền chắp tay sau lưng quay về phòng Không ai phát hiện Một phút trước còn là đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên Chạm rãi buông mắt xuống Nơi đáy mắt xuất hiện ý cười Ý vị thâm lường lướt qua Đây là cách một người trưởng thành Như hạ thực xử lý mọi việc Cho dù cô tức giận Về cách hành xử của ông nội Cùng chú út thím út Nhưng mà cô không thể tức giận lung tung Dù ra lúc này Có qua năm mới Cô cũng chỉ có 10 tuổi Trong căn nhà lời nó không giá trị Chứ đừng nói tới địa vị Náo loạn ở Mỹ Cuối cùng chỉ có cha mẹ mình Lại bị chỉ trích Bị chỉ trích vì không biết dạy con Mất nhiều hơn được Chỉ thế giới này Không phải tất cả chỉ dựa vào cứng rắn Mới có thể tranh thủ được lợi ích cho mình Nhưng là đối mặt với người thân Cho dù có mâu thuẫn Nhưng cũng không phải thâm thủ đại hận Cần gì làm ẩm mỹ lên Cho dù với người xa lạ Đưa tay ra đánh cô không đánh vào khuôn mặt tươi cười đâu Huộng chi đối mặt với người thân trong nhà mình Đối phương cũng chỉ là một cô gái nhỏ Hiểu được đạo lý này hai ngày này hạ thực biểu hiện Vô cùng chịu khó Giúp đỡ cái này làm cái kia Một đứa nhỏ như cô kịch thực không giúp gì nhiều Như điều này khi các trưởng bối Cảm thấy cô vô cùng hiểu chuyện Tối 30 Tết Hạ thược bưng trà bưng nước cho ông bà nổi Cái miệng nhỏ nhắn đặc biệt ngọt ngào Nói chuyện cô may mắn Dù ông bà vui tươi hớn hở Đây cũng là lần đầu tiên Mẹ Lý Quyên sau khi gả đến Hạ ra Khi quan năm mới Cũng không có bị ba chồng Hạ Quốc Hỷ mặt lạnh gian dậy tâm tình phức tạp khiến cho mắt cô ngập nước Tất nhiên cô nhìn ra tất thảy Là nhờ công con gái hiểu chuyện Đối với sự thay đổi bất ngờ của con gái Thực ra cô không quá để ý Dù sao tính tình trẻ con thay đổi thất thường Cô chỉ âm thầm vui mừng thôi Giờ thời năm nay Cả nhà hòa thuận vui vẻ Người lớn vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian Khó có được Không ai phát hiện người thúc đẩy mọi chuyện Hạ thược lại âm thầm thở dài Nhìn này đối với cô mà nói Thực sự rất đơn giản Cô không khỏi có chút nóng vội Qua năm mới cô 10 tuổi Lên năm thứ tư tiểu học rồi Nhưng xem cô lúc này Chương trình học tiểu học quả thực chính là trẻ con, càng bản là không lãng phí thời gian. Chẳng nghĩa cô cần phải nhảy lên lớp trung học à? Nói thật, chương trình học trung học với cô, cô có thể nhảy qua, nhưng cô cũng không thể trực tiếp nhảy đến lớp cao trung Đó không phải là thần đồng, mà là yêu nghiệt. Hà thực nghĩ một hồi, nếu cô lựa chọn nhảy lớp, vậy hào quang thần đồng sẽ mang lại cái gì cho cô? Đơn giản chỉ là hâm mộ, khen ngợi. Hơn nữa thì là trường học miễn giảm chút chi phí, đặc biệt là thưởng cho cùng một chút tuyên dương. Chi phí phụ của giáo dục phổ cập không có bao nhiêu tiền, và thường đặc biệt phải dựa theo tình hình kinh tế năm nay, phỏng trừng không bao nhiêu tiền. Với hạ thường mà nói, kiếp trước tiếc nuối lớn nhất của cô, ngoại trừ không thể nhìn bà nội lần cuối, còn có nỗi khúc mắc không thể nào giải được. Đó là năm ấy khi cô tốt nghiệp trung học, nhà máy cha làm đóng cửa, Cha vì muốn cung cấp cho cô cuộc sống tốt, lựa chọn cho mình đến một thành phố Nam, dốc sức làm. Cô vừa chính là cô với mẹ cách xa nhau đến 10 năm. Lần này được sống lại lần nữa, cô át phải ngăn cản chuyện này. Nói trắng ra, cái duy nhất có thể thay đổi chính là tiền. Chỉ có năng lực kinh tế mà có thể để cha mẹ không bị tách ra. Thật là trong lòng Hạ Thừa hiểu rõ, chuyện cô cần nhất bây giờ vẫn là kinh doanh. Nhưng với tuổi của cô thì... Xem ra cần suy nghĩ thật kỹ và có kế hoạch. Khoảy khắc tiếng chuông mừng năm mới gõ vàng, trong sân phóng lên pháo hoa. Trong không khí vui sướng này, hạ thược bắt đầu trầm tư. Lúc này cô cũng không biết, hai ngày sau với cô là bước ngoặt vô cùng lớn, cũng chính là ngày thứ hai trong năm mới. Ngày đó có phát hiện kinh người, thay đổi cuộc đời cô, hơn nữa làm cô trong tương lai ở thương giới, chính giới, thậm chí là Hắc đạo, mở ra một thời đại huy hoàng như thần thoại. Ngày thứ hai mừng năm mới, hai cô về nhà chúc Tết, vừa vào cửa tất nhiên một hồi chúc mừng, sau đó là phần trẻ con chờ đợi nhất mỗi năm mới, đó là mừng tuổi. Tuy lúc bấy giờ, một gia đình bình thường không kiếm được nhiều lắm, nhưng năm mới đến ai cũng vui, tiền mừng tuổi trên danh nghĩa là cho đứa nhỏ, nhưng rất nhiều cha mẹ đến cuối cùng vẫn thu lại. Nói cho cùng, chỉ là thân thích trao đổi một chút tiền, không tổn thất, cho nên người lớn không để ý gì, hào phóng một phèn. Hạ Thược cười nhận lấy 200 đồng tiền mừng Của cô nhỏ Hạ chí Lan Ngọt ngào cảm ơn Cảm ơn cô ạ Hạ chí Lan nhéo nhéo má Hạ Thược Trong mắt trần đầy yêu thương cười nói <cười> Nhìn Hạ Thược nhà chúng ta này Trắng trắng mềm mềm thích quá Vài năm nữa chắc chắn Thành thục nữ nho nhã Không giống đứa nhỏ nhà cô Suốt ngày ở ngoài nghịch ngợm Phơi nắng đến đen thôi Cứ như là thằng con trai vậy Trong lòng Hạ Thược không khỏi nổi lên vạch đen Cô gần 30, mình người khác nhéo má Loại cảm giác này thực sự quỷ dị Nhưng rất nhanh, cô thu hồi suy nghĩ Nhìn qua một bên Mẹ cũng đang đưa tiền mừng tuổi cho em họ Trương Nhữ Mạn Cười nói à, Cô nói cái gì vậy kìa Mạng mạng nhà chúng ta có gì không tốt nào Quả giống ba, có phong phạm quân nhân Nó không chừng khi trưởng thành là nữ sĩ quan Chú ba chưa khải tường Hiện là sĩ quan còn tại ngũ Là một cán bộ Cách làm người cùng sự sự Luôn mang tính quân nhân cứng rắn Chịu ảnh hưởng của chú Mà con gái chú từ nhỏ tính tình hoang dã Đánh nhau với mấy cậu bé khác Cũng là chuyện thường Ai gặp em ấy cũng đều nói giống con trai Thế con gái được khen Cô nhỏ Hạ Trí Lan Cười cười nhìn phía con mình Cô lớn Hạ Trí Mai đứng bên cạnh thấy vậy Không khỏi liếc trắng mắt Bẻ mặt kia rõ ràng đang nói Coi như quan hệ giữa hai nhà các cô tốt đi Mẹ Hạ Thược là Lý Quyên Cùng Hạ chí Lan Cùng là công nhân viên chức trong cùng một nhà máy Quan hệ giữa hai người qua thực rất tốt Chỉ là tính tình Hạ chí Lan Nhu nhược hơn Lý Quyên nhiều Mà nói trắng ra Chỉ là người không hề có chủ kiến Nhưng con người thực sự rất lương thiện Hơn nữa Cha mẹ Hạ Thược Từ quen biết cho đến yêu nhau chính là nhờ Hạ chí Lan xe tơ hồng Cô ấy chỉ là bà mối cho mối nhân duyên này Cho đến không chỉ hai nhà có quan hệ tốt Mà quan hệ giữa Hạ Thược và em họ Trương Nhữ Mạng lại càng thân thiết như chị em ruột thịt. Trương Nhữ Mạng chỉ kém Hạ Thược một tuổi, tính cách hai người khác nhau một trời một vực. Nhưng quá dị, hai người hợp với nhau. Mặc dù sau này mỗi người một việc, không thể lúc nào cũng cùng một chỗ. Nhưng thường gọi điện nói chuyện với nhau, có thể nói là không giấu gì nhau. So với nhà cô lớn Hạ Trí Mai, chồng chỉ nhớ Hạ Thược có vẻ không thân thiết cho lắm. Không nói cái khác, chỉ cần từ việc mừng tuổi cho mấy đứa nhỏ khi qua năm mới thôi, có thể thấy được Chỉ thấy cô lớn hạ trí mai bất đắc dĩ nói À, chị dâu, em à, không phải là em đã nói rồi sao, đã nói hai người bao nhiêu lần, hàng năm đều nói, sao lại không có ai nghe nhỉ Chuyện đứa nhỏ tìm mừng tuổi không cần làm làm gì cả mấy tí tuổi đầu, năm mới lúc nào cũng nghĩ đến tiền mừng tuổi, ra cái gì nữa Trong mắt chỉ nhìn thấy chút tiền Lớn lên có thể có tiền đồ gì chứ Hạ Trí Mai là giáo viên trung học trong trấn Ở thời kỳ này Người giáo viên trung học Coi như công việc ổn định Lại có văn hóa Người ngoài nhìn vào vô cùng hâm mộ Phòng cách nói chuyện của cô lớn Vẫn luôn là dân dạy học sinh Người trong nhà mỗi lần qua năm mới Ngày bài phát biểu của cô thành thói quen Thế cô lại bắt đầu Lý Quyên cùng Hạ Trí Lan ăn ý Đưa mắt nhìn con gái mình Muốn bọn nhỏ đi ra ngoài chơi Chị, chúng ta đi ra ngoài đốt pháo Đắp người tuyết đi Trường Nhữ Mạn sớm không kiên nhẫn Giờ nhận được ánh mắt mẹ Lập tức vọt dậy Lôi kéo Hạ Thược chạy ra ngoài sân Hạ Thược bị lôi đi cho lòng cười khổ Mới trước đây không biết là thế nào Lúc này lại bị đứa nhỏ kéo đi chơi Đầu cô đúng là có vài vạch đen Lại nhìn thời thờ ấu thờ, Thì em họ ở trong sân đốt pháo Rồi chạy đến đống tuyết nặn quả cầu tuyết Hạ thược bỗng có cảm giác Thời gian thực là xa rồi Đúng, chỉ là cảm giác không chân thật Thật xa rồi Lúc này em họ cũng không hay biết Cha mẹ em ấy và năm em ấy học trung học Chuyển nghề về nhà Sau đó công việc phân công không được như ý Điều kiện gia đình không như mọi năm Cuối cùng đến tận trung niên Vẫn phải đi nơi khác làm công Cho dù xuất thân từ quân đội Thân thể có được rèn luyện hàng ngày Cũng bởi là mỗi ngày giữa hàng hóa Mệt mỏi khiến thân thể sinh bệnh Mà cô nhỏ Hạ chí Lan lúc ấy Cũng bởi vì kinh tế nhà máy Bị đình trệ rời đi Cùng chồng mình ra ngoài làm công Cũng chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền cung cấp cho em ấy làm nghiên cứu sinh Ở Đại học Bắc Kinh Mà cuối cùng em họ không thể thi đỗ Vào Học viện Ngoại giao Mà em ấy tha thiết mơ ước Do đó lựa chọn hệ pháp luật Tuy rằng người ngoài nhìn vào Thấy vậy là không tệ Nhưng em ấy vẫn luôn buồn bực vì thất bại của mình Lại càng bởi vì từ nhỏ Tính tình em ấy như đứa con trai 25-26 tuổi Cũng chưa yêu qua Tuy thích một vài nam sinh Nhưng bọn họ đối với tính tình này của em ấy Đều lắc đầu Khiến em ấy thường xuyên bị gọi điện tố khổ với Hạ Thược Nghĩ lại những ký ức kiếp trước Hà Thược nhìn bầu trời tân xuân Năm 1992 Rất lạnh mà hưu quạnh cúi đầu nhìn tay chân mình chậm rãi cười cười Cảm giác vô ưu vô lự thời thơ ấu thực tốt quá Mà cô có thể quay lại thời thơ ấu sống thêm một lần nữa Cảm thấy vô cùng tốt đẹp Như lúc này cô có linh hồn của người trưởng thành Mà không thể chân chính trở nên vô ưu vô lự Cô có rất nhiều chuyện phải làm Có yêu cầu bức thiết là thay đổi vận mệnh Không chỉ là của cô mà còn là những người thân cô yêu quý Đến tận khi ăn cơm trưa Hạ Thược mới cùng em họ Trương Nhữ Mạng quay về phòng Ông nội bà nội cùng bốn người con Đều quê quần ngồi trên sập lò sợi được đặt gần đó Trẻ con đối với những chuyện trong bữa ăn Không hề hứng thú Điều duy nhất nghĩ đến chính là ăn Gà vịt thịt cá Ngày thường khó ăn nhiều như vậy Hạ thược vì không muốn biểu hiện Là rất thành thục Cô gáp chút đồ ăn bỏ vài miếng trong bát Nhưng ăn thực sự chậm Với ăn vừa chú ý đề tài các trưởng bối đang nói Giữa đàn ông chỉ là chuyện công việc và làm ăn Còn phụ nữ chỉ là tâm sự về con cái Ăn mặc là đề tài mãi mãi không thay đổi Lúc này Liên nghe thấy cô lớn hạ trí mai nói Chị dâu Chị mặc quần áo gì thế kia Cũng quá đỏ rồi Màu da chị có chút hơi đen Không thích hợp mặc đồ đỏ Lý Quyên vừa nghe thấy lời này Về mặt lập tức có chút xấu hổ Cười cười nói à Cô hai à Chị thích mặc đồ màu đỏ Năm mới là việc vui mừng Lúc này không mặc... Lúc bình thường mặc càng chói mà Hạ Chí Lan nghe vậy Lướt mắt nhìn chị hai lấy một cái Không dám nói gì Thím tưởng thu lâm cười Lướt nhìn quần áo Lý Quyên cũng không nói gì Vẻ mặt xem trò vui thực rõ ràng Vậy thì không thể mặc Màu đỏ chói vậy chứ Da đen lại càng trở nên quê mùa Nói thế nào cũng là người làm việc trong thị trấn Quần áo phối hợp với màu sắc cũng nên chú ý mà Hạ Chí Mai Ngày thường dạy trung học Dạy người khác đến dạy quen Trên cơ bản đều phải nói đến người khác không nói được gì Cô ta mới bỏ qua Cuối cùng vẫn là bà nội nhì không được hey à, Được rồi được rồi Không phải chỉ là bộ quần áo thôi sao Có làm sao đâu nào Lúc này sang năm mới đấy Ăn cơm đi Hạ chỉ mai thế vậy bị môi Năm mới không muốn chọc bà cụ mất hứng Vì thế bỏ qua việc này không nhắc lại nữa Hà thừa ngồi một bên yên lặng nghe Cho lòng cô vô cùng chua xót Cái thời mẹ được sinh ra vô cùng thống khổ, khi đó đất nước rối loạn, cơm ăn không đủ, áo mặc không ấm. Quần áo mẹ mặc trước đây được là của chị gái sửa nhỏ lại, giờ thêm khi được quần áo mới. Mẹ thích quần áo màu tươi nhưng tính tình mẹ dịu dàng lại mang chút ngại ngùng, bình thường không dám mặc, sợ mặc ra ngoài người khác chê cười. Cho nên chỉ ở thời điểm qua năm mới, mẹ mới dám mặc quần áo màu mình yêu thích nhất. Nhưng mỗi lần như vậy lại còn bị cô lớn ở trước mặt tất cả mọi người trong nhà trẻ nét. Hạ Thược trong lòng oán giận vô cùng, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, nơi đáy mắt sớm mang theo tiên nhìn kiên định. Đời này cô tuyệt đối không để mẹ phải chịu tủi nhục như vậy. Mà lúc này cha cũng mở miệng, cha nhìn phía em gái hạ chí mai cười nói à, Cô hai nói không sai, là da mà đen thì mặc đồ đỏ đúng là có chút khó coi. Nhưng anh thích nhất chị dâu cô mặc vậy đấy, anh cảm thấy rất đẹp. Lý Quyên nghe xong khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt mang theo vẻ cảm động. Hạ thừa gấp thức ăn vào miệng, đáy mắt sẹt ý cười. Mãi một lát sau, cô ngước mắt nhìn cô lớn Hạ Trí Mai và chồng cô Lưu Xuân Huy. Nhà bọn họ lập nghiệp, từ việc gia công dầu, sau này nhà mở xưởng sản xuất một số linh kiện ô tô cho các công ty trong nước. Trước khi hạ thược sinh Lúc ấy nhà bọn họ tiết kiệm được chút Thành lập công ty nhỏ bất động sản không hề ít Ở trong thị trấn được cho là gia đình nổi danh Anh họ Lưu Vũ Quang Ý vào việc buôn bán của nhà có chút tiền lời Khi đi học thay bạn gái như thay áo Sau này kết hôn Vợ là người dẫn chương trình ở đài truyền hình Của thành phố Đông Cha vợ lại là phó thị trường thành phố Người một nhà ánh mắt cao hơn đầu Một nhà thân thích hạ ra bên này Chỉ dâu họ đều thấy chướng mắt Bình thường nói chuyện đều là thanh cao Hiển nhiên là khinh thường Cho dù hạ thực Hiểu con người là sinh vật có dụng vọng Ai cũng đều khát vọng đứng cao hơn bất kỳ kẻ nào Để người khác nhìn lên tôn kính Nhìn đối với loại cao sang Và dẫm đạp lên người thân của mình Thực không thể nào có ấn tượng tốt cho được Lại càng đừng nói đến chuyện tôn kính Ông nội bà nội Xin được bốn người con Chỉ có hai người nhà cô lớn và chú út Là kinh tế không tồi Nhưng tiếc cả hai đều không quá hiếu thuận Khi bà nội bệnh nặng Bố dĩ là con cái nên thay nhau chăm sóc Mẹ Hạ Thược là Lý Quyên Lại không nói hai lời Nhận bà cụ về nhà chăm sóc, trông non Mà cô lớn thân là con gái Chỉ đến thăm một hai lần Mang theo vài thứ, hà nuôi một chút rồi đi Đến tận khi bà nội qua đời Cô không được con gái chăm sóc một ngày Hạ Thược rũ mắt Khóe miệng hơi lạnh lùng Tục ngữ nói người làm gì ông trời đều nhìn Phong thủy thay phiên chuyển chi tiết hiện tại cô lại trọng sinh Đời trước không có lấy Một nhà hạ trí mai Dạng rỡ đến cùng hay không Cô nhìn chăm chăm vợ chồng Lưu Xuân Huy Hạ trí mai Nội tâm ấm ức thay cho bà nội Cũng vào lúc này Một chuyện khiến hạ thừa khiếp sợ xảy ra Trong đầu cô đương nhiên xuất hiện Hình ảnh liên tiếp Đó là buổi tối Ánh lửa đỏ thiêu bầu trời hừng hực hoàn cảnh thực hỗn loạn Nơi nơi là bóng người đang chạy cứu hỏa Hơn nữa nơi bị cháy Thoạt nhìn là công ty sản xuất con Sau đó cô thấy bóng người buồn bã Đã lấy vòi nước trong tay nhân viên cứu hỏa Muốn sông lên Bộ giá người kia rõ ràng Chính là chú hai của hạ thược Lưu Xuân Huy Sau đó hình ảnh thay đổi Lúc này chú Lưu Xuân Huy Và cô hạ trí mai Hai người đến nhà ai đó thăm hỏi Về kiêu ngạo ngày xưa hoàn toàn không thấy Dường như còn đã nói khép nép làm ơn cái gì Lúc này chú hai tóc bạc rất nhiều Dường như trở nên già hơn nhiều Sau đó anh họ và chị dâu không ngừng cãi nhau Chị dâu ôm lấy con Mở cửa rời đi Hạ thược trợn to mắt Khiếp sợ nhìn những hình ảnh này Những hình ảnh này rõ ràng chân thật ngay trước mắt Cuối cùng cô cảm thấy có người đẩy cô Hình ảnh này lê biến mất Hạ thược quay đầu Thấy mẹ đang kỳ quá nhìn mình Đứa nhỏ này không ăn đi, nhìn cô lớn với chú làm gì? Vừa nói vừa gắp miếng thịt cá bỏ vào bát cô, "Nào, nhanh ăn đi chứ." Hà thực giật mình, cầm lấy cái bát rũ mắt, trong lòng không ngừng kinh hoàng. Thứ cô nhìn thấy vừa rồi là cái gì chứ? Dù sao trải qua chuyện trọng sinh nên dù gặp chuyện khó tin gì nữa, Hà thực trấn tĩnh nhanh. Cô cẩn thận hồi tưởng hình ảnh vừa xuất hiện. Lúc anh họ chị dâu cãi vã, đưa bé chị dâu ôm cô không lớn. Tính thời gian, hình như chuyện xảy ra 23 năm sau khi hai người kết hôn Nói vậy vừa rồi cô nhìn thấy Chuyện xảy ra trong tương lai à Vì sao cô nhìn thấy tương lai của người khác? Nhưng trước tương lai cô thực sự có loại năng lực này à Hạ thừa không dám xác định Dù sao cô đã trọng sinh Mà chuyện vừa rồi cô nhìn thấy Ít nhất phải 12 năm sau mới xảy ra Cô không có thời gian Chờ đến 12 năm sau để nghiệm chứng Có thể đoán chuyện sắp xảy ra hay không Hoặc là chuyện xảy ra ngày hôm nay Nghĩ vậy Đột nhiên nghe thấy thím út tưởng thu lâm nói Ba mẹ có xuống nhà trước đây ạ Ngồi lâu quá có chút không thoải mái Hà thược nghe vậy Biết đây là cơ hội rồi Lập tức nhìn về phía thím út Cô tập trung tinh thần Nghĩ xem tiếp theo xảy ra chuyện gì Cô không biết làm vậy có được gì không Chả qua lúc trước xuất hiện hình ảnh kia Lúc ấy cô chỉ có một suy nghĩ mãnh liệt Là muốn nhìn xem tương lai của cả nhà cô lớn sẽ thế nào. Sau đó xuất hiện những hình ảnh đó. Cho nên Hạ Thược chỉ tùy ý làm thử một lần. Xem có phải tìm được đúng biện pháp hay không. Không ngờ vừa nghĩ vậy. Trong đầu cô đúng là xuất hiện một số hình ảnh. Thì múc vừa đứng lên vừa chạm mặt đất. Đầu gối mềm nhũn Xuyết nữa thì ngã. Mẹ Lý Quyên vừa đỡ lấy thí mấy. Sau đó ông nội bắt đầu dăn dạy chú út. Những hình ảnh này thực nhanh. Bởi vì ngay sau đó mọi chuyện xảy ra. Có lẽ ngồi lâu, chân có chút run run, Tưởng Thu Lâm vừa đứng dậy liền ai ui một tiếng, đầu gối mềm nhũn. Cả nhà sợ tới mức kinh hô. Lúc này may mắn mẹ Hạ thực là Lý Quyên ngay gần đó, vươn tay đỡ lệch thím. Tưởng Thu Lâm hú hồn vỗ ngực, hạ cơ gị sắc mặt khó coi khiến chết con út Hạ Chí Đào. Vợ cũng mang thai 7 tháng rồi đấy Sao không biết đường giúp nó đi đứng thế hả Hạ chí đào về mặt oan uồng Tình chú út giống Hạ Quốc Hỷ Ngay lập tức mở miệng Ba, vừa rồi con mãi nghe anh rể Nói về chuyện làm ăn quá Đây không phải là đang chú ý sao Hơn nữa cũng không có chuyện gì mà Hạ Quốc Hỷ trừng mắt Anh nói cái gì Thầy hai cho con bắt đầu dương cung bạt kiếm Giang Thục Huệ nói Năm mới năm hè Hai cho con nhà ông Náo loạn cái gì thế Chí đào nhanh giúp vợ con đi chứ Mồ hồi tranh chấp đều hóa giải Hạ thược ngẩn người Cái này không phải là cô không tin Thực sự cô có thể thấy chuyện sắp xảy ra trong tương lai Nhưng vì sao đột nhiên cô có năng lực vậy Vì này Hạ thược nhất thời không rõ Cô không có thời gian suy nghĩ Bởi vì ngay sau đó cô bắt đầu cảm thấy Đầu váng mắt hoa Sự lực cả người như bị hút hết sạch Vô cùng mệt mỏi Bộ dạ cô rất nhanh kế bà nội và mẹ chú ý Nhưng cô không nghĩ nhiều Chỉ cho rằng năm ngoái cô bị rơi xuống hồ nước lạnh thân thể bị khí lạnh ảnh hưởng Chưa khỏe lắm Cho nên mẹ nhanh chóng ôm Hạ Thượng đi vào phòng ngủ Sau Tết Cha mẹ Hạ Thượng quay về thị trấn làm việc Còn Hạ Thượng đang nghỉ đông Một tháng nữa mới đến khai giảng Bà nội giữ cô lại Nó là muốn nhân dịp này Dù cô tẩm bổ thân mình Vợ chồng Hạ Trí Nguyên Biết là bà nội yêu thương cháu gái Nên để lại cho chút tiền cho bà cụ Để Hạ Thược ở lại quê nhà Sau khi Hạ Thược bắt đầu nghiên cứu năng lực mình Cô không có việc gì Lại nhìn chằm chằm người khác Từ ông nội bà nội đến thím thẩm Chị Thúy Thúy Sau đó là những người trong thôn Chỉ cần là người cô gặp Đều trở thành mục tiêu của cô Nhưng sau nhiều ngày Thí nghiệm Hạ Thược phát hiện năng lực biết trước của cô Chỉ có mức độ Nếu cô muốn biết tương lai của một người rất nhiều năm sau, bởi một ngày cô chỉ có thể nhìn một lần. Hơn nữa, cần yên chăm chú trong thời gian dài. Khi năng lực cạn kiệt, kết quả giống như ngày đó. Mẹ bảo ủ rũ, nhất định nghỉ ngơi, sau đó tinh thần mới khôi phục được. Nếu cô muốn biết chuyện hôm đó, hoặc chuyện vài ngày sau xảy ra, bởi vì một ngày có thể sử dụng 3-6 lần không như nhau. khoảng cách thời gian muốn xem tiếp cũng ngắn. Nghiên cứu vài ngày, Hạ Thường hoàn toàn tiếp nhận mình có khả năng đặc biệt, giờ nhớ lại loại năng lực này giống như thiên nhãn. Thiên nhãn căn cứ thuyết pháp Phật ra, chỉ là có năng lực biết được chuyện xảy ra trong tương lai, nói cách khác người có thiên nhãn có thể biết trước tương lai. Thiên nhãn năng lực càng mạnh, có thể thấy tương lai càng lâu càng xa, độ chính xác càng cao. Cái gọi là độ chính xác, nó đúng, chỉ là một nhân tố, chuyện tương lai chưa hẳn sinh ra kết quả trong tương lai. Nói cách khác, nếu Hạ Thược biết trước tương lai Rồi ngoại lực tác động Tương lai có thể thay đổi Với kể sơ này, chuyện tương lai Mỗi người đều luôn biết Nhưng dù có tiền cũng không mua được nghĩ đến đây, trong đầu Hạ Thược hiện lên linh quang Cô hiểu cô có được thứ gì Nhưng phải vận dụng loại năng lực này như thế nào đây Cô cũng cần phải có kế hoạch thật tốt Chuyện này đương nhiên không thể lộ liễu nói ra Cây to đón gió Huống chi Hạ Thược chỉ là cỏ nhỏ Ngay một mầm cây không được tính Sau lưng cô không có gia tộc cùng thế lực Nếu như quá lộ liễu chỉ là dẫn tới họa Nếu chuyển đến tai nhà nước Hoặc bị kẻ nào đó có giáp tâm coi trọng Cô liền lực bất tầng tâm Đối với chuyện đứng trên đầu người khác Cô không hứng thú Việc cô phải làm chỉ có một Đó chính là thay đổi vận mệnh của mình và người thân Nếu cô làm tốt Cô hoàn toàn có thể khiến mình lớn mạnh hơn Để người khác là lợi thế của cô Nhưng hiện tại tuổi cô còn nhỏ Cần vận dụng loại năng lực này như thế nào đây chứ Đã lúc Hạ Thược Lâm vào Trầm Tư Ngày thứ hai thím mạnh dẫn theo Thúy Thúy Đến nhà nói chuyện phiếm Mang đến một tin tức Bác Giang à cho bác biết rồi chứ Chú hai nhà chu Vượng ấy Giáo sư Chu đã trở về Chu giáo sư Tên Chu Bình Nghiêm Học tại đại học ở Bắc Kinh Trong giới học thuật ở trong nước Cũng như ngoài nước vô cùng nổi danh Có rất ít người biết Quê quán của ông ở ngay tại thành phố Liên tuyến ở phương Bắc Trong một thôn nhỏ ở Đông Thị Chú giáo sư sinh ra tại Thập Lý Thôn Từ nhỏ trải qua những năm 60-70 Tất nước biến động Cha mẹ ông vốn dạy học ở trong thôn Đều rất có văn hóa Lại không ngờ trong cuộc biến động kia Bị hãng hại mà chết Sau khi cha mẹ qua đời Không còn nơi nương tựa chu bị nghiêm lì đến Bắc Kinh Ở nhờ nhà người thân ở đó Sau này cô biến động chấm dứt Ở lại Bắc Kinh dạy đại học Làm giáo sư Trải qua nhiều năm Bởi đạt được nhiều thành tựu học thuật Được bầu lên chức vụ giáo sư Sau đó ở lại Bắc Kinh Chưa bao giờ quay trở về quê nhà Tùng ngữ nói lá dụng về củi Hơn 60 tuổi Sau khi về hưu Chu Bình Nghiêm nhớ lại cảnh ngộ lúc trẻ Không khỏi cảm khái Điều này khơi dậy ý niệm về quê nhà trong đầu ông Sau khi quay lại thập lý thôn Chú Bỉ Nghiêm phát hiện Cảnh tượng trong thôn xảy ra biến đổi lớn So với 20 năm trước Mặc dù không được gọi là giàu có Nhưng mọi nhà đều an cư Ngày ngày yên vui Càng quan trọng hơn trong thôn con núi có sông Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần Điều này khiến người đã sinh sống Tại thành phố nhiều năm như chú Bỉ Nghiêm vô cùng thích Lại càng nổi lên quyết định ở lại trong thôn dưỡng lão Hạ quyết tâm Chuyện đầu tiên chú Bỉ Nghiêm muốn làm Đó chính là tôi sửa phần mộ, cha mẹ đã bị qua loa vùi vấp nhiều năm sau. Vì thế, vừa qua năm mới, vội vàng dẫn vài người già trong thôn lên núi chọn địa điểm. Chuyện chú giáo sư gọi gấm về nhà, bà nội cùng thím thẩm hàn huyên đến cảm khái rất nhiều. Lúc này chú giáo sư quay về thôn dưỡng lão, nhà chu vượng sau này tốt hơn rồi đây. Cũng không phải nó không, nó thế nào cũng là chú hai áo gấm về nhà. Nghe nói khi chú giáo sư quay về Tặng cho nhà chú vượng chiếc tivi lớn Nghe nói còn có máy giặt cùng tủ lạnh Đoán chừng tiền không thiếu Chẳng qua nhà chú vượng quả là kín miệng Không chịu nói với ai bên ngoài Hạ thược ngồi bộ bên Nghe hai người nói chuyện Nơi đáy mắt có chút quái dị Thậm chí có chút thổn thức Bởi vì bà nội cùng thím thẩm không có biết Dựa theo tình hình kiếp trước Vị chú giáo sư áo gấm về nhà Lại còn có ý định ở trong thôn dưỡng lão Một năm sau lì qua đời Nguyên nhân mọi chuyện là con chú giáo sư ở Bắc Kinh Xảy ra tai nạn xe cộ mà chết Chú giáo sư vô cùng đau khổ Ngồi xe quay trở về Bắc Kinh Không ngờ rằng trên đường Xảy ra tai nạn xe cộ Vận rủi đột nhiên tới Khiến người trong thôn thổn thức không thôi Nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt Sau này nhà chú chui vượng Liên tiếp gặp chuyện không may Ông hiểu tại sao bệnh không ngừng Trong thôn có người bắt đầu bàn tán Nó là phần mộ tổ tiên nhà chú ấy có vấn đề Là do lúc trước, chú giáo sư sửa chữa phần mộ tổ tiên, chọn chỗ có vấn đề. Sau này chú Chu vượng, nhờ người đi di rời phần mộ nơi khác. tai bệnh nhà chuối bắt đầu giảm bớt. Cho nên phong thủy của phần mộ tổ tiên trong thôn càng truyền lan lên. Chuyện này là chuyện thần bí mà lúc thơ ấu, Hạ Thược nghe được. Không bao lâu sau thì cô quên mất. Sau này nhớ lại chuyện này, Hạ Thược không khỏi bật cười. Cảm thấy phong thủy quả thực chính là lời nói vô căn cứ Nói mơ mơ hồ hồ như vậy Trên thực tế không có đỡ điểm căn cứ khoa học Thực rõ ràng là mấy ông cụ Trong thôn mê tính mà đây khi Hạ Thược lên đại học Bởi vì cô học ngành kiến trúc Cho các môn tự chọn trong trường Thậm chí có một môn lý luận phong thủy Là một trong những môn lựa chọn chương trình học Điều này khiến Hạ Thược Cảm thấy có chút ngạc nhiên Không hiểu vì sao đại học Có thể mở ra một môn học như vậy Vì thế cô liền báo chọn môn học Sau khi tiếp xúc qua Hạ thực thế mới biết, cái nghĩ lúc trước của cô quá võ đoán, cũng là không hiểu biết gì về huyền học. Vào năm đường Trinh Quán II, Đại sư Phong Thủy Lý Thuần Phong 3 cụ Đại sư Tướng Thuật Viên Thiên Cương 4 có quyến, thôi bối đồ năm, có đầy đủ những lời suy đoán về đời sau thịnh vượng của việc trị loạn. Đối với những thời kỳ sau của đường triều, cuộc trời quan trọng như các triều đại đều có dự đoán trước. Không chỉ trình tự cách triều đại thay đổi hoàn toàn chính xác Mà cả những chuyện xảy ra trong triều đại đó Cũng không hề là vô căn cứ Bao gồm Thái Bình Thiên Quốc Thanh Bình Nhập Quan Ngày quân Nhật xâm chiếm Vậy mà lại không hề có cái nào không ứng nghiệm Có thể nó là vô cùng kỳ diệu Bắt đầu từ đó Hạ Thược đối với tri thức thần bí Mà rộng lớn này của đất nước sinh ra chút hướng thú Cái gọi là huyền học Là đối Lão tử Trang tử Chu dịch nghiên cứu, giải thích nổ lên một loại gọi là triết học phương Đông Mà phong thủy chỉ là một nhánh bên trong huyền học dịch lý Trong những năm đất nước còn náo động Lúc mọi người dốc sức du nhập văn hóa phương Tây Người trong nước đều xem văn hóa nước nhà không đáng một đồng Cho rằng phương Tây chỉ là khoa học Mà nước nhà là mê tín Khiến triết học phương Đông xuống dốc Thậm chí đến nay bị rất nhiều người hiểu nhầm Sau này hậu thế cho các thành phần tri thức Như học sinh, sinh viên Nổi lên cách bói toán Bằng bài Tarot T9 Của khái niệm các tròm sao Rất nhiều người tin những thứ này đến đòi mạng Cảm thấy cực chuẩn Mà lại phán cho tướng thuật Cùng quẻ thuật của mình là mê tín Trên thực tế bài Tarot xuất hiện Tại châu Âu thời Trung Cổ Địa vị ở châu Âu tương đương với Chu dịch ở Trung Quốc Như chu dịch có nguồn gốc từ thời Thương Chu so với châu Âu cũng là sớm, trước 1.000 năm. Khi mà chúng ta đang vứt bỏ cùng về phán văn hóa đất nước, các nước phương Tây bắt đầu đem dịch kinh của Trung Quốc nhét vào phạm chủ nghiên cứu. Hơn nữa cho rằng đây không chỉ là khoa học mà còn là rộng khắp. Dựa theo lý luận phong thủy, nó có thể nói là vật lý học địa cầu, địa chất học, vũ trụ tinh thể học, khí tượng học, cảnh quan học, kiến trúc học, sinh thái học. Cùng thông tin về sinh mệnh con người Nhiều ngành học tổng hợp Mà thành một môn học Đó là tự nhiên học rất nhiều người không tin Đó là bởi vì huyền học dịch lý Cực kỳ thân mảo khó hiểu Đây là một môn truyền thừa qua các đời Nhưng hiện nay người có được truyền nhân chân chính rất ít Nhờ cách khác Người biết chân chính đã ít Đại bộ phận mọi người là dựa vào tự học Thay đổi giữa trừng Tục xưng thần côn Hơn nữa trong đó có không ít người Mang theo mục đích vơ vét của cải vật chất Hại người rất nặng Khiến nhiều người hiểu lầm sâu sắc Trên thực tế Bậc thầy phong thủy chân chính Ở cổ đại không ai dám đắc tội Bởi vì những người này chỉ cần ngón tay Liền có thể vô tình giết người Thậm chí gặp họa lớn Thảm thiết vô cùng Nhưng cho đến hôm nay Loại chuyện này không phải là thứ gì đó Quá mơ hồ huyền ảo Dựa theo phạm vi khoa học Đây là một loại từ trường học Tại địa cầu Cũng chính là lợi dụng toàn bộ sự sắp xếp Thay đổi từ trường một nơi nào đó Khiến người sống trong đó chịu ảnh hưởng này Hoặc cát Hoặc hùng Thậm chí có thể vô thanh vô thức Đoạt đi tính mạng con người Phần mộ tổ tiên phong thủy có nói đến Và hôm nay Hạ thược xem ra Là có đạo lý nhất định thân thể sinh ra là từ cha mẹ Người xưa chú ý một chữ khí Dùng khoa học hiện đại giải thích Đó chính là sóng điện từ Cha mẹ cùng con cái Có một loại sóng điện từ Mà vạn vật sông núi là được ta Từ khí Chẳng qua khí này có cát có hung Nếu tổ tiên mai táng tại nơi có khí hung ác tụ tập Con cái chịu ảnh hưởng Nhớ lại điều này Hạ Thược nhớ tới lúc chọn môn học Lúc đó có thời gian cũng muốn quay về nhà Như định phải tìm được nơi Mà lúc trước chú giáo sư chọn Để xây dựng phần mộ tổ tiên Đến tận nơi khảo sát thực địa Nhưng sau này có đủ loại nguyên nhân Không có làm được Chỉ là hạ thược không ngờ Trọng sinh cho cô cơ hội tìm tòi kết quả Không ngờ rằng cô còn có cơ hội Gặp lại chú giáo sư Nhớ đến lúc trước Bà nội dẫn theo cô đến nhà chú vượng Hỏi thăm Cô cùng chú giáo sư Tuy chỉ gặp mặt một lần Nhưng ông cũng để lại cho cô ấn tượng Về người uyên bác hỏa ai dễ gần Hiện tại tất cả bi kịch đó không còn xảy ra trên người ông. Hạ Thược bỗng nhiên sinh ra mong muốn được gặp chú giáo sư, một vị học giả nổi tiếng khắp nước, một đông cụ hiền lành, từ ái, không nên là một năm sau đột nhiên bị đột tử. Lúc này nghe bà nội nói, hôm nào chúng ta cùng đến nhà chú vượng chơi chút đi, gặp chú giáo sư, giáo sư đại học ở Bắc Kinh, nhưng đó là người làm công tác văn hóa, gặp rất nhiều việc trong xã hội. Mạnh thẩm nói, vậy cũng đúng, nhưng hôm nay không được. Lúc cháu ra khỏi nhà, nghe nhà cháu nói, chú giáo sư vừa dẫn theo các ông trong thôn lên núi mà. Hạ thừa nghe vậy, mấy ngụm đã uống hết bát canh gà, buồn bát nói, bà nội cho muốn lên núi. Thập lý thôn, diện tích nhỏ, trong thôn chỉ có gần 200 căn hộ, ba mặt là núi vây quanh, thôn trang tuy nhỏ, phong cảnh vô cùng đẹp. Thời tiết phương mắc qua năm mới và rất lạnh Năm trước, tuyết đã tan hơn phân nửa Nhưng trên đỉnh núi trắng phong một mảnh Hai cô bé đi trên đường núi Lưu Thúy Thúy năm nay 12 tuổi So với hạ thược lớn hơn 2 tuổi Từ nhỏ lớn lên trong thôn leo núi đối với cô mà nói Đó là chuyện bình thường Giá người cô cao giáo hơn So với những bạn cùng tuổi Có thể nói là cao gầy leo núi rất nhanh, tính tình mạnh mẽ Vô cùng nhiệt tình Đi vài bước lại quay đầu kéo hạn thược một fan Thấy cô đi đường đặc biệt ngốc Lên nhịn không được bật cười Hạ thượng bề mặt đầy vạch đen Nghe nói cô muốn lên núi Bà nội gọi cô vào phòng Mặc thêm cho cô hai bộ áo len Bề ngoài mặc thêm chiếc áo bông màu hồng Thế này mới cho cô đi Có trời mới biết cô thoạt nhìn Giống như chiếc bánh bao Có ai gặp qua bánh bao leo núi chưa Không lăn xuống dưới đã là không tồi rồi Có điều có thể ra ngoài Lúc này Hạ Thược không sao đo nhiều. Lực Thúy Thúy chỉ phía xa. Thực tự à, mau nhìn này, chị nhìn thấy chu giáo sư của mọi người rồi kìa. Chú, Chu Vượng, cùng ông Vương trưởng thôn cũng ở đó. Hạ Thược nhìn tay cô chỉ, ba mặt thôn con núi. Người trong thôn chủ yếu sống ở phía trước núi. Phía sau núi cơ bản không có ai. Bình thường chỉ là chút rừng cây. Trước núi có mấy hồ nước thiên nhiên nho nhỏ, cùng mấy đập nước vừa được tu sửa. Xa xa nhìn lại, chỉ có khoảng 5-6 người đàn ông đứng trong hồ nước nhỏ kết băng, chỉ chỉ phía sau núi. Lưu Thủy Thúy cùng Hạ Thượng chạy qua. Người trong thôn đều biết hai cô nhỏ này. Chùa Vượng thấy, liền nói Hai cái đứa nhỏ các cháu đến đây làm gì? Thượng từ nói muốn lên núi gặp chú giám sư, chú cháu tới đây. Lưu Thủy Thúy không hề nói dối, người ta hỏi cái gì đáp cái đó. Hạ Thượng thiếu chút nữa ngã sấp. Đành trao một vòng các chú các bác Lúc này thấy người đàn ông ước chừng 60 tuổi Tóc hoa dâm, bộ mặt hiền lành cúi đầu chào Cháu chào chú giáo sư Chú giáo sư vui tươi, cười hớn hở À, đứa nhỏ này là ai nào rất có lễ phép Ông thấy Hạ Thược trắng trắng hồng hồng Tròn tròn vô cùng đáng yêu Nhĩ không được đùa với cô Chú thượng đứng bên cạnh thấy vậy nói Đây là chó gái như ông hả tên là Hạ Thược Bên cạnh đây là con gái lớn nhanh lưu, lưu thúy thúy Chú giáo sư gật đầu Lại hỏi tuổi hai người Tiếp theo dặn hai người đứng ở phía sau Đường tới gần hồ nước kết băng phía trước Lúc này tiếp tục nói cùng vài người khác Tôi thấy nơi này rất tốt Tàng phong tụ khí Chú giáo sư nói Ông Vương trưởng thôn bên cạnh gật đầu theo Hiển nhiên là kính trọng Cùng bội phục chú giáo sư Ông nói cái gì vậy chính là cái đó Chú Vượng nói Chú hai, chuyện tu sửa phần mộ tổ tiên, chú định đoạt. Chú nói chỗ nào tốt, chú cháu lựa chọn chỗ đó. Hiện tại trên núi đất đông lạnh, không tốt để khởi công. Chờ khi bắt đầu khai xuân, chúng cháu bắt đầu làm. Hạ tường đứng bên cạnh, cô quái dị như, như mày. nó thật, chuyện về phong thủy cô không hiểu. Lúc chưa đại học, tuy rằng chọn môn học tự chọn, nhưng bọn cô học liên quan đến kiến trúc, chủ yếu chút phong thủy về nhà ở hiện đại. Quan trọng là tận lực làm con người cùng tự nhiên hòa hợ Đồ đạc trong nhà phải đặt thế nào mới có thể khiến cả người, thể xác tinh thần thư sướng, cực kỳ dễ hiểu. Về phần lý luận thơ mào khác, nhưng mà nửa điểm cô không học qua. Theo như Hạ Thư nhìn, nơi chu giáo chọn này rất tốt, có núi có nước, làm sao sau này có thể tạo thành lực sát thương lớn vậy? Nghĩ như thế, Hạ Thư không khỏi tinh tế nhìn vào nơi chu giáo sư đã chọn. Vừa nhìn vào thiếu nữa thì kinh hô ra tiếng, Nguyên nhân, lúc này ở trong mắt hạ thược, núi non trước mặt đột nhiên thay đổi. Xác thực mà nói, núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, nhưng lúc này có một tầng khí thể bao quanh. Khí thể này chia hai loại màu sắc, một loại trắng chói mắt, ấm áp thực sự giống ánh mặt trời, làm người ta thoải mái. mà loại khác mờ mờ mịt mịt, có chút âm mù lạnh lẽo, khiến người ta nhìn thấy không thoải mái. Chẳng nhẽ cái này, theo như người xưa nói, chỉ là thiên địa âm dương, âm khí cùng dương khí à? Thuyết âm dương ngũ hành tồn tại từ nền văn hóa phương Đông xưa Đồng ý chú ý điều hòa âm dương Có thể thấy thuyết âm dương Đều không phải là tin đồn vô căn cứ Hạ thực không biết thứ mình thấy Có phải thực sự là âm khí hay dương khí không Nhưng cô thấy chỗ trù giáo sư vừa chọn được Quả thực thực không tốt Nơi này tụ tập tầng khí mờ mịt Thậm chí độ dài cực cao Khiến người ta cảm thấy không thoải mái Nơi này đại khái chính là nơi Hùng ác tụ tập Chắc không được kiếp trước Cả nhà chú giáo sư chết thảm như vậy Không kịp suy nghĩ thiên nhãn của mình Có thêm chức năng mới Thấy chú giáo sư chọn chỗ này Thậm chí chú Chu vượng Cũng nói khai xuân khởi công Cho lòng hạ thược không còn nóng này Nhưng cô biết Cô không thể nói thật được Cho dù nói cũng không ngửi tên Chỉ sợ cho cô là kẻ điên Cho nên cô cái khó ló cái khôn Kéo lấy góc áo chú giáo sư Ông chú ơi, vừa rồi ông nói tàng phong tụ khí. Cái gì là tàng phong tụ khí? Chú giáo sư ngẩn người. Ông vương trưởng thôn bên cạnh khiển trách. Trẻ con, hỏi nhiều vậy làm gì? Thế hệ các cháu là người học khoa học. Những chuyện phong kiến mê tín, hỏi ít thôi. Nói gì vậy? Lý luận phong thủy có nguồn gốc từ trong ngũ kinh. Đến nay không ai dám nói là đọc hết. Không thể phủ nhận trong quá trình phát triển của nó xuất hiện một số bộ phận mê tín. Nhưng trong đó rất nhiều thư đáng giá để nghiên cứu. Các nước phương Tây bắt đầu coi trọng văn hóa chúng ta, chúng ta cả không thể hạ thấp văn hóa nước nhà, nếu không về sau hối hận, có bị người ngoài cười nhạo nữa. Không thể khiển trách, chú giáo sư kích động, cha mẹ ông sinh những năm tháng, náo động kia lại còn bị hại đến chết, mà trong thời đại đó, chết đi không chỉ là cha mẹ của ông, còn phá hủy nhiều văn hóa chuyển thừa đáng giá. Sau này chú giáo sư của vài vị học giả bắt tay nghiên cứu cùng chữa trị truyền thống văn hóa. Nhưng khi bọn họ đọc chu dịch, lại đều cảm giác quá sức mình, cũng cảm thấy truyền thừa thực là gian khổ. Đời sau chúng ta, mặc dù không thể nhận truyền thừa trí tuệ tiên bối, nhưng ý ra phải có nhận thức cơ bản về nền văn hóa nước nhà, có thể không hiểu nhưng tuyệt đối không thể không biết. Chủ giáo sư lời nói nghiêm túc, chùa vợ cùng vài người trong thôn không dám nói gì. Lúc này đây, chủ giáo sư ôm lấy hạ thượng đã lấy lại vẻ mặt tư cười hiền lành, chỉ chỉ cô xem. Xem này cháu gái, ông Chu chỉ cho cháu xem. Cháu nhìn ngọn núi này đi, nhìn nó nối liền lại, hình dáng có phải giống một con rồng không? Hà Thượng mặc dù không hiểu phong thủy nhưng biết, phong thủy có long mạch, kiến giải về chữ long, kỳ thực chí là hình dạng tương tự nhau. Nhưng cô quan tâm không phải thứ này. Lúc trước cô đứng trên mặt đất, tầm nhìn có hạn, hiện tại được Chu giáo sư bế lên, tầm nhìn lập tức trở nên rộng mở. Cô liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy thập lý thôn. Là ba mặt giáp núi Thổ không lớn, phía sau núi có quốc lộ chạy qua Lúc trước bởi vì mở quốc lộ Có vài ngọn núi bị phá bỏ Chú giáo sư lựa chọn ngọn núi này Kéo dài ra tận ngoài Vừa vặn bị quốc lộ kia cắt ngang Cho dù hạ thược không hiểu Nhưng cô biết Loại tình thế núi bị phá hủy như vậy Khẳng định không tốt Huồng chi nó còn cắt ngang Hạ thược trong mắt hào quang trợt lé Làm ra dáng vẻ ngây thơ của một đứa nhỏ Chị và đường quốc lộ kia nói rồng không có cái đuôi rồng không có cái đuôi Chú giáo sư ngẩn người Nhìn theo ngón tay hạ thượng chỉ Nhìn nhìn con đường quốc lộ kia chốc lát Đột nhiên vẻ mặt hoảng hốt Hay à không tốt Lúc trước sao ta không chú ý Con đường quốc lộ này vậy chứ Ông phản đứng vậy Khiến chú vượng cùng những người trong thôn hoảng sợ Nhanh chóng hỏi Không tốt như thế nào Chú giáo sư nói năng có chút lộn rộn Thiếu chút nữa Lên ủ ra đại họa Nơi này không tốt không tốt Đổi nơi khác đi đổi nơi khác Chú vượng khó hiểu Hả đổi nơi khác á Chú hai không phải vừa rồi chú nói nơi này Tàng phong tụ khí rất tốt ư Cháu biết cái gì chú bảo đổi Cháu cứ đổi là được Chú giáo sư kích động bỏ hạ thược xuống Chăm chú nhìn cô Bàn tay đặt trên đầu cô Cháu gái mai có cháu Nếu không lì gặp đại họa, cháu đúng là phúc tinh. Lời này nói ra, người bên cạnh nghe không hiểu, một đứa nhỏ có quan hệ gì với nó. Nhưng chu giáo sư sâu sắc hiểu, lập tức đi chọn nơi khác. Hạ Thược cùng Lưu Thúy Thúy đi theo phía sau, đến tận khi chu giáo sư chọn được nơi khác vừa lòng. Mà Hạ Thược sau khi xem qua, phát hiện nơi này có dương khí màu trắng tụ tập, lúc này yên lòng. Chú giáo sư quay lại bế hạ thược lên giống như đang cầm thêm phần an tâm. Để lại cô nhìn nhìn. Hành động khiến hạ thược giở khóc giở cười mà trưởng thôn cùng chu vượng ở bên cạnh thấy vậy cầm như sắp rớt ra. Bị giáo sư dạy đại học kinh thành bị học trưởng giả nổi danh trong ngoài nước sao lại coi lời nói của đứa nhỏ là thật vậy. Nơi này tốt. Hạ thược giống như khuôn gật gật đầu Trên ót gắn đầy vạch đen Chọn tốt rồi Trường thôn cùng chú vượng Bắt đầu thương lượng đầu xuân Liền động thổ Đoàn người vừa nói vừa trở về thôn Mà ngay khi đoàn người vừa đi Trong sân một căn nhà phía sau núi Một ông lão tóc hoa dâm ngồi trên xe lăn Nhìn phía đoàn người Kinh ngạc thì thảo tự nói Sáng nay bói toán Rõ ràng không phải kết quả như vậy Chả nhẽ thiên cơ nơi đây hỗn loạn Linh nghiệm lúc này Là ai? Là ai có bản lĩnh này? Chẳng nhẽ là bé gái kia Ông Vương, trưởng thôn, thập lý thôn Ở trong thôn được người dân kính trọng Tất nhiên trong đó cũng bởi vì ông rất công bằng Nhưng quan trọng hơn cả Cũng là bởi vì con trưởng của ông Làm trưởng ban đất đai Ở cục địa chính tại Đông Thị Ông Vương đối với người con trai như vậy Tự nhiên là vô cùng hãnh diện Nhưng đứa con này của ông Cũng có lúc khiến ông thực đau đầu Một năm trước, có một hộ từ bên ngoài tới thôn là một ông lão khoảng hơn 60 tuổi Hai chân tàn tật ngồi xe lăn, nhưng cỗ khí trên người ông lão Đến giờ vẫn khiến ông Vương cảm thấy thực mới mẻ Ông lão kia rõ ràng lộ ra cỗ hơi thở, thế ngoại cao nhân Chỉ là đôi mắt này cũng không giận mà uy Dường như bị ông ta trứng mắt một cái, chân cũng như mềm nhũn ra Một người như vậy đối với ông Vương, chưa đi ra khỏi đông thị là chưa bao giờ gặp qua Nhưng người này lại chính là người Mà con cả vương húc đống nhà mình Dẫn về trong thôn Con có dặn ông Muốn xây một căn nhà phía sau núi Hơn nữa phải làm đường đá tới đó Cung cấp đồ ăn thức uống cho ông lão Từ nay về sau ông ấy sẽ ở lại trong thôn Đối với yêu cầu của con Ông vương thực kinh hãi Thôn này Sao có thể tùy tiện để người bên ngoài về được chứ Như vậy chỉ sợ dân trong thôn Cậu ý kiến Con lại chỉ nói Bà, việc này ba nghe con Việc này là cấp trên dặn xuống Con chỉ là nghe lệnh làm việc Tóm lại ba làm đi Mọi chuyện cụ thể tỉnh sẽ lo Ông vừa nghe thấy vậy giật mình Trên tỉnh lo Người này là ai vậy chứ Trong nhận thức của ông Có thể khiến cho trên tỉnh quan trọng Tất nhiên chính là đại nhân vật Lúc này ông không dám nói thêm Đành dựa theo lời con nói mà đi làm Chuyện này lúc sau Đúng như lời con trai nói Không quá vài ngày trên tỉnh lời truyền văn kiện xuống, nó là ông lão này đã đầu tư rất nhiều hạng mục trong thành phố, có công hiến lớn cho sự phát triển của mình. Bởi vì trong thôn phong cảnh tươi đẹp, cho nên ông ta muốn ở lại trong thôn tĩnh dưỡng. Cũng không phải là dùng không của thôn, mỗi hộ trong thôn đều được nhận trợ cấp. Trợ cấp nhiều, hơn nữa hàng năm đều cấp, mọi người trong thôn tự nhiên không ý kiến. Mà ông lão từ đó đến nay về sau Ở lại phía sau núi Ở trong lòng người dân trong thôn Ông lão này chắc hẳn là nhà kinh doanh Đại nhân vật Cho nên bình thường tự nhiên không ai dám đến Quấy dày ông ta Ngay cả bọn nhỏ trong thôn cũng đã được dặn Không đứa nào được nghịch ngợm gây chuyện bên ngoài căn nhà Nếu không Trở về nhà bị đánh đi Trên thực tế Đây là tính toán nhỏ nhặt Trong lòng nhiều người trong thôn Bọn họ sợ ông lão Sống sau núi không được yên tĩnh Trong cơn tức giận mà đi mất Vậy thì món tiền trợ cấp đúng là bị ngâm nước Ông lão vừa ở lại trong thôn Lên đúng một năm Hơn nữa từ ngày đó tới bây giờ Chưa bao giờ thấy ông ta xuống núi Tất cả thức ăn Cùng đồ dùng sinh hoạt Đều là do ông Vương định kỳ đưa lên đó Lâu dài Giờ dần, dần ông Vương quen Dù sao chỉ là chuyển đồ lên đó Ông lão ấy cũng không có yêu cầu gì khác Nhưng kỳ quái, ngày hôm kia ông vừa lên đấy đưa đồ Lần đầu tiên ông lão hỏi thăm về chuyện trong thôn Lại hỏi đúng chuyện ngày hôm qua Ông cùng chú giáo sư đi chọn nơi di rời phần mộ tổ tiên Hơn nữa hỏi rõ chi tiết trong đó một phèn Việc này làm ông Vương cảm thấy thực ngạc nhiên Nhưng lúc sau còn ngạc nhiên hơn Trước lúc ông đi, vậy mà ông lão ấy Hỏi thăm đứa cháu gái trong nhà lão hạ Ngày sinh tháng đẻ của hạ thược Tuy ông Vương là trưởng thôn nhưng ngày sinh tháng đẻ Cùng một đứa bé gái làm sao ông biết Rồi vào đường cùng Ông đành mời ông nội của Hạ Thược Là Hạ Quốc Hỷ đến nhà mình ăn cơm Ông biết Hạ Quốc Hỷ Thích uống rượu Trong bữa hai người uống không ít rượu Lúc này bỏ qua lời nói khách sáo Trong đêm Lên đưa ngày sinh tháng đẻ cho ông ấy Ngày hôm qua khi ông vừa đến đó Ông lão kia đưa ra thêm yêu cầu Ông ta muốn gặp Hạ Thược Cái này là chuyện gì chứ Ông Vương liên tục lắc đầu Hạ Thược chỉ là đứa bé gái 10 tuổi Lại bị người ta hỏi thăm Ngày sinh tháng đẻ Sau đó yêu cầu gặp mặt Chả nhẽ trong nhà ông lão có cháu trai Muốn tìm cháu dâu nhỏ ư Nếu thực sự là vậy Vậy thì nhà lão Hạ vận khí đúng là tốt Vị này ngay cả lãnh đạo tỉnh Cũng phải nể mặt ba phần Cảm khái thì cảm khái Nhưng ông Vương cũng không dám chậm chế Vừa từ trên xuống núi, lập tức đến nhà hạ quốc hỷ. Vừa đến cửa nhà hạ, ông vương vô cùng sửng sốt. Từ xa, ông liền thấy Chu vượng đang dẫn chu giáo sư tới, cũng đang đi phía này, trên tay hai người còn cầm này nọ. Đế gần nhìn thấy trong tay Chu vượng, chính là năm bình dưỡng mau đài, có có năm điếu thuốc xịn, có có hai con cá chép vàng to. Chu vượng thấy ông vương đứng bên ngoài tường vây nhà lão hạ, cũng hơi sửng sốt. Hôn trưởng ngài cũng đến đây Lão Vương thúc hỏi Hai người đây là Chú Vượng nghe xong bộ mặt cười khổ Đây có không phải là vì chuyện hai ngày trước ư Chú hai cháu từ ngày đó cứ nhắc đi nhắc lại Cũng may nhờ tiểu nha đầu hạ thừa kia Nên chu ra có thể tránh gặp phải đại họa Nhưng thứ này hôm nay đến để nói lời cảm tạ Ông Vương trợn tròn mắt Ngày đó ông cũng có mặt ở đấy Lời nói là của đứa nhỏ Mà coi là thật hay sao Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra Lại càng không hiểu Chỉ là bé gái nhỏ Sao có thể lọt vào mắt vị giáo sư Dạy đại học kinh thành Cùng ông lão sau núi kia Điều này thực sự là Ông Vương khẽ lắc đầu không nói gì Đến ngoài sân gọi vọng vào trong nhà Chỉ chốc lát hạ thược Cùng bà nội giang thủ huệ ra tiếp đón Ông Chu Vừa thấy trong tay chú Chu Vượng Mang này nọ Hạ Thược lên biết hai người này vì sao tới đây Trên mặt cô không biểu lộ gì ra ngoài Trong lòng không khỏi thầm khen Phẩm hạnh chú giáo sư Tuy nói cứu tính mạng Một nhà chú giáo sư là công lao Hạ Thược Nhưng việc này chỉ sợ Đa số mọi người đều cho rằng trùng hợp Tuyệt đối không đem phần công lao Tính trên một đứa nhỏ Hiển nhiên chú giáo sư Thực thích Hạ Thược Vừa thấy cô bé Liền bế cô lên Bà đội Hạ Thược thấy vậy vô cùng sướng sốt Lúc này phản ứng lại liền chạy nhanh vào nhà gọi ông lão Nằm ở đầu giường Gần lò sưởi nghe radio kia dậy Hạ Quốc Hỷ là người tính tình cứng rắn Có tiếng trong thôn Mặc dù là chú giáo sư đến chơi Thấy ông chả có bao nhiêu thân thiện Chỉ mời người ta vào trong nhà Nhìn nhìn thuốc lá cùng rượu Mà chú Vượng đặt lên bàn Vượng tử đều là người trong thôn chó cùng chú hai nhà cháu tới đây chơi ra mang nhiều thứ thế hả Hài Ai đây rằng chú hả cháu là quân nhân xuất ngũ, nhưng bây giờ cháu biết đấy, cũng là sống qua ngày, mấy lão binh xuất ngũ như chúng, có có ai để trong lòng. Cô chỉ cô Chu giáo sư người làm công tác văn hóa, đúng là người làm công tác văn hóa, trở về trong thôn nhớ tới ông già như ta. Ai, so với đám quan lớn trong thành tốt hơn nhiều. Chu vượn khẽ một tiếng, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Ông Vương đứng bên, mặt vẻ xấu hổ còn họ đều biết Hạ Quốc hỉ hiểu lầm rồi. Ông ấy nghĩ chu giáo sư cố ý tới thăm mình, nhưng trên thực tế người ta tới cũng là nhờ cháu gái mà thôi. chu giáo sư nhỏ nhã cười, không phản bác, mà chỉ phụ họa nói. Quốc gia đối với những quân nhân suốt ngũ vẫn rất quan tâm. Chúng ta đều là từ thời kỳ chiến loạn đó đến ngày nay. Không có những quân nhân năm đó ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia thì không có ngày vui như hôm nay. Lời này đúng là nói trúng lòng hạ quốc hỷ nó đến sự kiện anh Dũng năm đó ở tiền tuyến Đây chính là khen ngợi Quần công trương ông treo trong nhà Nhưng chỉ bởi vì tính tình cưng rắn của ông Một số cán bộ không quen nhìn Cưng rắn bỏ qua đãi ngộ của ông Cho nên rơi vào kết cục ở nhà hiện nay Những cán bộ kỳ cựu xuất ngũ cùng năm với ông Này đều ở lại trong ngành trải qua những ngày thanh nhàn Được mọi người tôn kính Một khi gặp lại nên chiến hữu, màn mũi ông đúng là quang hết. Giống như gặp được người bạn tốt tri kỷ, Hạ Quốc Hỷ liền nói đến chuyện năm xưa. Chu giáo sư cũng chăm chú nghe, không hề mất kiên nhẫn, thái độ vô cùng tốt, thậm chí còn tán gẫu cùng ông. Đến cuối cùng hai người hỏi đến tuổi, phát hiện Chu giáo sư lớn hơn Hạ Quốc Hỷ đến 10 tuổi, vì thế xưng hô lên lão ca lão đệ. "Khả lão đệ, ta cũng nói, ở tuổi này chúng ta" Rất nhiều chuyện rồi Nếu ông thực sự buồn bực vì thất bại Vậy thì nhìn lại lời sau Các cụ nói phong thủy luôn thay đổi Thế hệ đứa trẻ này chưa chắc kém những người đó Chủ giáo sư khuyên giải an ủi Vừa nói Lại vừa nhìn hạ thược ngồi nhu thuận một bên Đứa cháu gái này của ông đúng là học hành tốt Mấy hôm trước gặp nó Đứa nhỏ này đừng nhìn tuổi nhỏ Lại lễ phép hơn nữa thông minh Hôm trên núi tôi hỏi nó về chuyện Một số nước nhỏ trên thế giới Với ngay cả tên thủ đô cũng nói ra được Đúng là hiếm thấy Chú giáo sư không nhắc tới chuyện Chuyện nơi mộ hôm trước Lúc này ông hiểu rõ Ở trong nước đối với nghề phong thủy Có nhiều hiểu lầm Người làm nghề này đều bị người ta Nói thành thần côn kẻ lừa đảo Thanh danh không tốt Nghề này ở trong nước khó leo lên được nơi thanh lịch Hạ quốc hỷ người này Lại coi trọng mặt mũi Nếu thực sự nói ra Sợ là ông ta trách hạ thượng Tuổi nhỏ không học hành gì tốt Mà học cái này bà lại kỳ thật trong lòng chu giáo sư cho rằng Ngày đó chỉ là trùng hợp Nhưng cho dù trùng hợp Nhờ câu nói vô tâm của đứa nhỏ Mà ông lại có lợi Cũng là chuyện thật Cho nên hôm nay ông tới cửa nói lời cảm ơn Nếu như không đến cảm thấy lòng thiếu cái gì đó Hạ Quốc Hỷ hôm nay như gặp tri Kỷ Vừa kể ra những điều không vui Những năm gần đây Tâm tình so với người bình thường tốt hơn nhiều Lại nghe chuyện học tập của cháu gái Được giáo sư dạy đại học ở Kinh Thành khích lệ Tự nhiên cảm thấy vô cùng có thể diện Lời gật đầu với Hạ Thược Hiếm khi thấy ánh mắt vui mừng như vậy Ngay cả nhìn cháu gái Cũng thuận mắt hơn so với bình thường Hạ Quốc Hỷ nói Bạn già đi làm vài món đồ ăn Hôm nay chu lão ca đến nhà Tôi có phải uống hai chun với ông ấy Vốn dĩ giang thủ huệ Nhận được rượu cùng thuốc lá Cảm thấy ngượng ngùng Lúc này thấy vậy đáp lời, xoay người nhận lấy hai con cá chép mà chú vượng mang tới đi làm. Lại lấy thêm trứng gà cùng thịt trong nhà ra nữa, chuẩn bị làm vài món đồ ăn. Ông vương đã sớm ngồi không yên, sợ ông lão trên núi đợi lâu nhưng lại vẫn không tìm được cơ hội chen lời. Lúc này lại nghe thấy lão hạ muốn làm thức ăn uống rượu, thế này mới khủ một tiếng nói. Ờm, um, lão hạ này, kỳ thật hôm nay tôi đến đây là có chút chuyện quan trọng. Hạ Quốc Hỷ, Chu Vượng cùng Chu giáo sư đều sửng sốt. Chu Vượng còn tưởng rằng ông Vương là đống dịp đi qua cửa nhà Hạ Quốc Hỷ, thấy bọn họ tiến vào, liền đi theo ngồi vào một lát chứ, không ngờ lại có chuyện này à. À, là như vậy. Mấy người còn nhớ cái người ở tòa nhà sau núi kia không? Sao có thể không nhớ chứ? Chu Vượng vừa nghe thấy, tinh thần liền tỉnh táo, đại nhân vật Mà ngay cả trên tỉnh cũng phải để mặt ba phần kia Không phải chân ông ta không tốt Ở trong thôn chúng ta tĩnh giữa ngư Nhưng mà từ ngày ông ta đến sau núi ở Lại không thấy ông ta ra ngoài một lần Ông Vương Ông thường đem đồ ăn đến cho người đó Ông ta Ông ta chưa chết đấy chứ Tiểu từ này nói bừa cái gì thế Thiếu chút nữa Ông Vương tát lên đầu chu vượng Nếu như ông ta đã chết Ông Vương nhà ngươi cả ngày đem đồ lên cho quỷ sao Chú Vượng rụt rụt cổ, lầm bẩm nói Một người sống lù lù như vậy Mà sao suốt một năm không thấy xuống núi Thật là thần bí Cháu đừng có đoán lung tung Người này sống khỏe, tinh thần tốt Hơn nữa hôm nay chú đến nhà lão hạ Chính là do người này ủy thác tới Ông Vượng nói Gì chứ, ông ấy nhờ ông tới tìm chú Hạ Chú Vượng ngạc nhiên nhìn phía hạ quốc hỷ Chú Hạ, lúc nào chú quen một đại nhân vật như vậy Sao chú còn giấu Cũng không nói với mọi người một tiếng Ai quen biết người như thế không phải là ý vào mấy đồng tiền dơ bẩn ơ. Một kẻ ngoại lai đến trong thôn ở lại còn phải tỉnh gửi ban kiện xuống dưới. Không biết trong đó có bao nhiêu giao dịch ám muội đâu. Lúc này mới xây dựng đất nước được mấy năm, liền thối nát được ngay. Mấy kẻ làm quan có tiền hiện nay, chú mới không muốn quen biết. Hạ Quốc Hỷ không để mặt ai, bản tính khó chịu lại nổi lên. Ông Vương thấy vậy, lướt mắt nhìn chú vượng một cái. Tuy rằng cái bản tính khó chịu của hạ quốc hỷ lại tái phát, nhưng đã nói đến nước này chỉ đành phải nói tiếp. Hay à, không phải tìm lão hạ. Chú Vượng trừng lớn mắt. Không phải tìm chú Hạ ơ. Không phải. Ông Vương khoát tay áo, dưới cái nhìn khó hiểu của Chu Vượng, hạ quốc hỷ cùng chu giáo sư đưa mắt nhìn phía hạ thượng Người ta muốn là gặp cháu gái lão hạ kìa. Đường lão tiên sinh nhờ tôi tới dẫn Hạ Thược lên núi một chuyến Hai bên đường núi, giải đá gọn gàng, rừng thông dài đặc Mặc dù đầu mùa xuân phương Bắc có chút rác lạnh Nhưng cảnh quan cũng xanh um Dưới chân núi, hai người một già một trẻ đi tới Người già kia tất nhiên là ông Vương, còn đứa trẻ chính là Hạ Thược Ông Vương đi ở phía trước, thi thoảng vụng trộm Quay đầu liếc nhìn bé gái phía sau một cái Thật vất vả, ông mới thuyết phục được Hạ Quốc Hỷ đồng ý cho mang Hạ Thược lên núi đi gặp đường Lão Tiên Sinh. Nhưng đứa bé này thật là kỳ quái dọc theo đường đi lại không hỏi lấy một câu. Thông thường, trẻ con có tính tò mò rất nặng nhất là khi bị dẫn đi gặp người xa lạ thế nào lúc đi đường trả hỏi không ngừng. Ông Vương sống trong thôn đã lâu cũng coi như nhìn Hạ Thược từ nhỏ lớn lên đứa nhỏ này từ nhỏ nhát gan không thích nói chuyện lắm bị dẫn đi gặp người xa lạ theo lũy thuyết hẳn là thực mâu thuẫn. Dù sao cũng phải lộ ra chút bất an hoặc là khóc hai tiếng mới đúng. Nhưng lúc này nhìn lại, cô bé một bộ nhàn nhã thoải mái đi trên đường núi, thi thoảng lại nhìn nhìn hàng thông bên đường, vẻ mặt thoải mái, bên miệng lại mang theo nụ cười yếu ớt. Ánh mắt trời ra buổi trưa dự lại trên người cô bé, tạo thành một phong thái thanh nhã. Phong thái như vậy khiến cho trong nháy mắt ông Vương tự là mình hoà mắt. Đây sao có thể là một đứa trẻ được Rõ ràng chế là người trưởng thành Hơn nữa cho dù có là người trưởng thành Ở trong mắt ông Vương Chưa từng gặp qua người nào như vậy Ông Vương lắc lắc đầu Hạ thượng đứa nhỏ này Vừa qua năm mới sao tính tình đột nhiên thay đổi vậy chứ Ông vừa lắc đầu vừa dẫn Hạ thượng đi về phía trong núi Lại không biết rằng Hạ thượng bình tĩnh vậy Là vì cô sớm dùng thiên nhãn Để nhìn chuyện sắp xảy ra tiếp theo Hơn nữa trải qua chuyện trọng sinh Rồi có được thiên nhãn Một chút chuyện như vậy với Hạ Thược Từ đúng là không đủ Làm cô kinh hoàng Quả nhiên con người sau khi chả có biến cố trọng đại Tính tình cùng hiểu biết Cũng trưởng thành hơn Phần lạnh nhạt này của cô Chỉ sợ ngay cả ở kiếp trước So ra cũng kém Hai người đi trên con đường núi Ước chừng khoảng đửa giờ Lúc này thấy một tòa nhà Tòa nhà thấp thoáng trong rừng Ở giữa sườn núi Kiếp trước Hạ Thược đã học kiến trúc Nên chỉ liếc mắt một cái nhận ra Đây là tòa tứ hợp viện Hơn nữa nhìn độ dày bức tường Ít nhất 3 tầng Lúc này cửa lớn khép hờ Ông Vương kính cần gọi hai tiếng Như bên trong không hề có âm thanh Cũng không có người đi ra Ông Vương buồn bực nói Đây làm sao vậy Sao cửa không đóng Lại còn không ai lên tiếng trả lời Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ Vì đường lão tiên sinh tuổi đã lớn Hơn nữa hai chân tàn tật Trong căn nhà chỉ có một mình ông ấy ở Nếu như đột nhiên phát bệnh, đó không phải là không có khả năng. Nhưng nếu thực sự ông ta xảy ra chuyện gì, ông Vương không thể nào gánh vác được. Ông càng nghĩ càng sợ, vội đẩy cửa tiến vào. Chạy hai bước, lúc này nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn Hạ Thược. Chó chờ ở trong này không được chạy loạn. Hạ Thược gật đầu, ông Vương chạy vội vào trong xem xét. Thấy bóng ông biến mất, Hạ Thược chậm rãi nở nụ cười. Cô dám cam đoan vị đường lão tiên sinh không việc gì. Bởi vì trong hình ảnh của thiên nhãn lúc trước Có một màn là một ông lão ngồi trên xe lăn Nói chuyện cùng ông Vương Có thể thấy Vì đường lão tiên sinh Cảm bản không có bị làm sao Hà thược đoán không ra được rõ ràng Là ông lão này muốn tìm mình tới gặp lão Nhưng vì sao vào lúc này Lại cố lộng huyền Cô không dám làm gì Dù sao lát nữa có kết quả Cần gì phí công sức Nhưng thực ra Đối với căn nhà này Lại cảm thấy có chút hứng thú Bởi vì lúc tiến vào đây, cô cảm giác sâu sắc, có một loại thoải mái, không nói nên lời Trong thời đại này, công nghiệp ô nhiễm rất ít, nhất là nông thôn, không khí tươi mát vô cùng Nhìn căn nhà này lại cho hạ thừa cảm giác, không khí ở đây so với bên ngoài núi tươi mát hơn không biết bao nhiêu Hạ thừa không khỏi vận động năng lực của thiên nhãn Lúc này vừa thấy, liền có chút kinh ngạc, quả nhân thấy được sinh khí trong căn nhà cực kỳ tràn đầy Giống như tất cả nguyên khí trong thiên địa tụ tập ở đây Cô không khỏi di chuyển bước chân Đầu tiên bước vào trong sân Như khi vừa đặt chân vào trong sân Hạ thừa bị cảnh sắc trong sân mê hoặc Chỉ thấy trong viện Đường đá thanh u hoa cỏ tươi tốt Tuy là mùa xuân Bồn cây lại thấy màu xanh làm chủ đạo Cây lựu, cây trúc đào, kim quế ngân quế Giang quyên, sơn chi hoa và cây cảnh sum xuê Thành nhã hợp lòng người Làm cho người ta thấy trước mắt sáng ngời Ngoài ra còn có Hồ Hoa Sen Hồ Cá Vàng Trong sân vô cùng sinh động Các phòng ốc mang theo sự cổ xưa Lịch sự tào nhã mơ hồ nhìn lướt qua Hạ Thược kết luận Chỗ của vị đường lão tiên sinh này Nếu tất cả những thứ trong sân Đều là do ông ta bố trí Mậy thì ông ta hẳn là một vị phong thủy Học sĩ chi tôi xấu khi còn học đại học Hạ Thược cũng học qua một khóa học về phong thủy Cho dù không dùng đến thiên nhãn, cô cũng có thể nhìn ra trong viện này, mỗi vật được bài trí đều chú ý vị trí. Nhưng sau khi dùng thiên nhãn xem qua, Hạ Thược phát hiện, mỗi vật được bài trí trong sân đều có tác dụng dẫn dắt, tụ tập khí. Điều này khiến cô thêm tin tưởng, thuyết phong thủy quả nguyên không là giả. Xem qua phong thủy trong sân, quả thật là Hạ Thược vô cùng hứng thú với vị đường lão tiên sinh hẹn gặp mình này. Kiếp trước trong cuộc sống của cô cũng không hề xuất hiện vì đường lão tiên sinh, thậm chí không hề biết ông ta họ đường. Bởi vì ông ta ở trong thôn tĩnh dưỡng thân thể, ở căn nhà phía sau núi, tuy yêu luôn trợ cấp thêm cho thôn dân, nhưng hạ quốc hỷ cũng không ít lại nhảy ở nhà. Một khi uống rượu vào là lại mắng người này vài câu, ông khinh thường nhất là người quyền quý, mà đáng thương đường lão tiên sinh ở trong mắt hạ quốc hỷ chính là những kẻ có tiền thích làm gì thì làm. Hạ Quốc Hỷ lại nghiêm khắc cảnh cáo Hạ Thược Ngày thường có lên núi chơi Thì cách tòa nhà này xa xa một chút Khi đó Hạ Thược e ngạ với ông nội Tự nhiên không dám không nghe lời Sau đó cô rất ít lại chú ý tới chuyện sau núi Ngay cả khi người ở đó chuyển đi lúc nào cũng không hay biết Hôm nay lúc ông Vương đưa ra việc đường lão tiên sinh muốn gặp Hạ Thược Hạ Quốc Hỷ sau khi hồ nghi Tất nhiên là nghiêm khắc cự tuyệt Cũng may có chú giáo sư ở đó Nói tốt khuyên bảo hai cô Hà lão để tôi nghe nói vì đường lão tiên sinh này đã hơn 60 luận tuổi ông ta lớn hơn tuổi ông ông ấy đi đứng không tiện là là trường bối nếu cự tuyệt theo các bậc lễ nghĩa mà nói cũng không được cho lắm chủ giáo sư không hổ là giáo sư và đại học ở kinh thành khuya người khác vô cùng hợp tình hợp lý Hà Quốc Hỷ là người sĩ diện đối với các bậc lễ nghĩa bề trên cũng xem trọng lúc này Không tình nguyện đồng ý Kỳ thực cho dù hôm nay Hạ Quốc Hỷ không đồng ý Hạ Thược vẫn sẽ nghĩ biện pháp đi ra Đi theo ông vương lên núi Có lẽ vì nguyên nhân mở ra thiên nhãn Mặc dù không thể nhìn thấy chuyện về mình Nhưng trực giác của Hạ Thược So với trước kia sâu sắc không ít Cô có loại trực giác Chuyện lên núi ngày hôm nay đối với mình Vô cùng quan trọng Dố cuộc có bao nhiêu quan trọng Cô không nói chính xác được Nhưng trực giác cho cô biết phải tới đây Hạ Thược ghi sâu mấy ngụ khâu khí Trong sân Thấy ông Vương vẫn chưa ra Cô liền tính đi dạo một vòng quanh sân Đứng lúc này bỗng nhiên cô nghe phía trước sân Có tiếng động vang lên Loảng soảng Tiếp đó là tiếng của một ông lão Cái bộ xương ra cỗi của ta Hạ Thược nghe Cả kinh Tiếng kêu kia hình như là phát ra từ sân trước Lì không nói mà chạy qua đó Trong sân chính là cảnh sắc So với sân trước Càng thêm lịch sự tao nhã. Hạ Thược lại không có thời gian ngắm phong cảnh, chỉ thấy ở căn nhà giữa có một ông lão tóc hoa râm ngồi trên xe lăn bị đổ nghiêng trên mặt đất, hình như bị ngã không nhẹ. Hạ Thược vàng chạy đến, ông lão quỳ rạp trên mặt đất, xe lăn rơi chơi người ông. Hạ thấy vậy, vội chạy nhanh tới đỡ lấy xe lăn. Tuy cô tuổi còn nhỏ nhưng không đến mức không nhấc được xe lăn ra. Nhưng mà không biết vì sao, chiếc xe lăn này nặng một cách lạ thường. Đẩy đẩy vài lần Hạ Thược phát hiện Một bên của chiếc xe lăn này Bị ông lão ấy đè dưới người Dù đẩy thế nào cũng bất động Rơi vào đường cùng Hạ Thược đành chạy trước người ông lão ấy Nâng ông lão dậy tránh khỏi chiếc xe lăn Nhanh chút đi ra Cô vừa nói Vừa đẩy chiếc xe lăn Sợ không kiên trì nổi nữa Xe lăn rơi xuống đập vào ông lão Bởi vì cô quá mức chuyên tâm Nếu không thấy ông lão quỷ dạp trên mặt đất kia Quay đầu lại nhìn cô một cái Thấy cô vì khẩn trương mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Mày nhăn lại, vẻ mặt kiên nghị Xem ra nếu không cứu được ông lão này Cô sẽ không buông tay dễ như vậy Ông lão khẽ gật đầu, đôi mắt sáng ngời, hữu thần Đột nhiên quay tròn, đò xót kêu lên Ai ôi, cô bé này Không thấy là lão phải ngồi xem la nư Vậy làm sao đứng lên được cơ chứ Hạ thược nhất thời buồn bực, thầm nghĩ Đi đứng không động đậy được Tiếng la lại trung khí mười phần như vậy. Không thấy cô lúc này, chân ngắn tay ngắn nữa. Cô có thể đỡ lâu vậy, đã thực là không dễ dàng. Buồn bực thì buồn bực, nhưng Hạ Thược chưa đến mức buông tay mặc kệ. Dù xa đối phương là một ông lão, đi đường không tiện, ngã trên mặt đất cũng là sự thật. Cô không đến mức sau đó với ông lão đang gặp khó khăn. Vì thế Hạ Thược đành dịch người sang bên cạnh để toàn bộ sức nặng của chiếc xe đặt lên vai mình, cùng sử dụng một bàn tay nâng lên. Tài kia đỡ lấy lưng ông lão, dùng toàn bộ sức lực, bú sữa mà đẩy mạnh ra. như ông lão này cũng chết xe lăn, phải hơn trăm cân, cũng không phải một tay đẩy dễ như vậy, huống chi là hạ thượng hiện tại. Đầu mùa xuân, tiết trời có chút rét lạnh, dần dần trên chán hạ thượng phủ tầng mồ hôi, trên vai cô bị xe lăn đè lên cũng đau, mang thấy sắp không kiên trì nổi nữa. Đúng lúc này, cả người ông lão hình như hơi giật giật. Hạ thược vui vẻ Trên tay dùng thêm một chút sức Mà lúc này hình như ông lão sau hồi nghỉ ngơi Tuy không có đứng được Nhưng chống tay lên Chậm rãi dịch người ra bên ngoài Ông lão vừa dịch người ra Hạ thược nhẹ nhàng thở hắt Nháy mắt toàn bộ sức lực như biến mất Chuyện xe lăn trên vai lắc lư Giữa như là sắp đổ xuống đè lên người cô Đột nhiên Bàn tay Hạ thược bị kéo ra Khớp xương tay ông lão thực rõ ràng Cứng rắn như chiếc kìm sắt Hạ thược sừng sốt, trong lòng đang nghi hoặc, bất ngờ trời đất ngả nghiêng, sau đó nghe trong sân liên tiếp vang lên thanh âm loảng soảng. Hạ thược bị ông lão kéo mạnh ra ngoài, ngã trên mặt đất, gáy bị đụng vào mấy hòn đá trên sân, đau đến mức thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Trước mắt lại biến thành màu đen, xuất hiện đầy sao. Hạ thược đột nhiên bắt đầu hoài nghi, có phải trực giác của cô không có chuẩn như cô nghĩ không? Hôm nay căn bản chỉ là ngày xui xẻo của cô. Ông lão này quả là khắc tinh của cô Hồi nữa trong nháy mắt vừa rồi Cô không thể không nghi ngờ Bàn tay của ông lão kia Rõ ràng chính là của người luyện võ Hạ thược biết điểm này Vì Hạ Quốc Hỷ là quân nhân xuất ngũ Cô biết đánh vài bộ quyền pháp Bàn tay của ông Chính là có khớp xương rõ ràng như vậy Giống như kìm sắt Cô dám cam đoan ông lão này là người luyện võ Suy đoán như vậy Chuyện vừa rồi ông lão bị ngã xuống câu hỏi khiến Hạ Thừa Khả nghi. Một người tập võ, xe lăn sao có thể bị lật nghiêng, còn đến mức kêu la như thế. Hơn nữa, tiếng kêu vừa rồi của ông lão quả thực là trùng khí 10 phần. Đây đang đùa giỡn mình ư? Nhưng dụng ý là gì chứ? Đằng lúc Hạ Thừa Hoài nghi, liền thấy ông Vương từ phòng chạy ra. "Được lão tiên sinh, ai oei, được lão tiên sinh, ngài không sao chứ?" Ông Vương vừa nói vừa nâng xe lăn dậy, sau đó nâng ông lão ngồi lên xe. Hạ thược trong lòng càng thêm hoài nghi Bởi vì ông Vương chạy ra từ căn phòng phía tây kia Bốn dĩ ông ấy đến tìm ông lão họ đường Rõ ràng ông lão ở trong sân Sao ông ấy đi vào tận trong phòng tìm Hơn nữa nếu vừa rồi ông Vương vẫn luôn ở trong phòng đó Mà ông lão này bị ngã như vậy Sao có thể không nghe được chứ Hạ thược như mày Trong trí nhớ của cô khi dùng thiên nhãn xem qua Không thấy cảnh này Có hình ông Vương cùng ông lão họ đường này Ở trong phòng nói cái gì đấy Nhưng chuyện hiện tại không có xảy ra Chẳng nhẽ ông Vương vừa vào trong sân Liền tìm được ông lão này Hai người bọn họ ở trong phòng thức lượng một lúc Sau đó diễn ra một mán như vậy ư Hạ thược đoán không sai Lúc này ông Vương vô cùng buồn bực Lúc ông vừa vào sân Liền tìm thấy đường lão ở trong phòng Chẳng những ông ta không làm sao Còn bảo ông ở trong phòng hồi đợi một lát Trong chốc lát Bất luận trong sân xảy ra chuyện gì Ông không cần phải ra khỏi phòng Tiếp theo ông liền thấy đường lão tiên sinh bị ngã trên mặt đất Hạ Thược từ xa chạy tới Mất sức chín châu hai hổ mới cứu được đường lão từ dưới xe lan ra Nhưng khi thấy Hạ Thược ngã đụng đầu vào đá Cuối cùng ông Vương không thể nào mà ở trong phòng đợi được nữa Hạ Quốc Hỷ kia tính tình vừa khó chịu lại cứng rắn có tiếng trong thôn Vô dĩ hôm nay ông ấy không muốn để cháu gái mình lên núi gặp đường lão Hiện tại đường lão lại còn làm cháu gái Nhà người ta bị đụng đầu Nếu đứa nhỏ này Về nhà nó với ông nội nó Thôn trưởng như ông đâu có mặt mũi ra ngoài gặp ai Ông Vương nâng đường lão dậy Sau đó lại đỡ hạ thược Nhưng khiến trông thực bất ngờ Cô tự mình vỗ vỗ bụi trên người Sau đó đứng lên Thoạt nhìn không có gì đáng ngại Cũng không có giống mấy đứa nhỏ bình thường khóc oa oa Rồi chạy đi cáo trạng Ngược lại về mặt thực lạnh nhạt Chỉ không ngừng dùng tay xoa xoa sau gáy Loại lạnh nhạt này, Vương thấy cực kỳ bất ngờ. Đứa nhỏ này chẳng nhẽ ngã đến đồn độ à? Tiểu Thược Tử, cái đứa nhỏ này ngã thế có đau không? Cho nó một lời xem nào. Ông vừa ngồi xổm người, bắt lấy bả vai Hạ Thược lay động. Đứa nhỏ này là ông đưa nó lên núi, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì làm sao ăn nói với lão hạ được đây. Ông Vương, cháu không sao. Hạ Thược không nói gì, bởi vì lúc vừa ngã xuống đầu có điểm đau. Hiện tại khá hơn Kỳ quái là vừa rồi ngã mạnh vậy Sao gái cô không có sưng lên Nếu cứ để ông Vương lai người như vậy Cô sớm muộn chóng mặt mà chết Không về gì ơ Thực sự không sao chứ Ông Vương không xác định Sờ sờ sau gái hạ thượng Phát hiện quả không bị sưng Lúc này thở vào yên lòng Mãi đến khi hạ thượng thoát khỏi bàn tay Đang lay mình của ông Vương Cô nhìn phía ông lão ngồi xe lăn bên cạnh Lúc này vừa nhìn không khỏi cả kinh Chỉ thấy ông lão một đầu tóc hoa dâm Sắc mặt hồng nhuận Ánh mắt sáng bóng Không giận màu y Trên cằm có tròm dâu hoa dâm Cả người thoạt nhìn thực có tiên phong đạo cốt Cũng có chút hơi thở của thế ngoại cao nhân Ánh mắt hạ thược hơi hơi nheo lại Người này sắc mặt hồng nhuận Đâu giống bệnh nhân Thoạt nhìn sinh lực mười phần Cô càng thêm xác định Vừa rồi mình bị đùa giỡn Đủ lúc này, ông lão nở nụ cười, vừa mở miệng quả như là tiếng cười hùng hồn đầy sức sống. Ông trưởng thôn à, Cảm ơn ông hôm nay dẫn đứa nhỏ này tới. Ở phòng phía tây có trà, mời ông đến đó ngồi một đợi một lát. Tôi có chuyện muốn nói với đứa nhỏ này một chút. Hạ Thược cùng ông Vương đều vô cùng sửng sốt. Cháu gái, cháu theo ta vào phòng một chút. Tới đây thì Ngọc Mai xin phép mà hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Chuyện này sẽ ra song song với Mao Sơn, âm dương quỷ thuật. Chúng ta chờ chị Jessica Lee tại thế giới chuyện của Jess.blogspot biên dịch tiếp nhé.